Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Màu Hoa Tăng Tóc của tác giả Phan Thanh An đã câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa. Chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Màu Hoa Tăng Tóc tác giả Phan Thanh An qua phần diễn đọc của Điều Doan. Bây giờ đất là 2 giờ sáng, tất cả mọi người hãy còn đang say sức đồng. Bên trong một ngôi nhà khang trang vẫn còn văng lên đều đặn từ ngáy o o của một người đàn ông đứng tuổi. Đó không ai khác chính là gã cường. Nằm bên cạnh gã lão oanh, người vợ mới cưới cách đi không lâu. Ở ngoài kia dần dần xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ lạ, đang đi. Không, cô ta đang lướt đi không chung tiến lại ngôi nhà này. Con chó đen của nhà gác cường nuôi nhìn thấy nhưng chẳng dám sủa lên tiếng nào. Nó có một cây đuôi lại toàn thân run lầy bẩy, miệng thì liên tục dên lên từng tiếng. Người phụ nữ làm mặt đó quay sang nhìn con chó rồi khép mỉm cười. Sợi một tiếng con chó đã bị cất đúng làm ba khúc, máu nó bắn lên nền tường rồi nhũ xuống thành rầm Hai con mắt bị đòi ra khỏi hộp sọ, cô ta cười âm lạnh rồi cất tiếng vang vọng. Chồng ơi em về thăm anh và con rồi đây Người phụ nữ đó chứng xác hơn là con mà nữ đó là Ngọc Người vợ đầu của gã cường đã chết cách đây gần một năm ngạo lướt một mảnh đến thẳng cánh cửa buồng ở nhà dưới Cô đứng đó đưa đôi tay khô khốc nham nhở của mình mà chậm chậm Đập cửa Vừa đầm cô vừa gọi từng tiếng lanh lành Nghe như vừa ai oán vừa xót xa Tiếng nói thì lương âm mưu như là từ nơi xa xôi vọng về Anh Cường ơi, mở gửi cho em Em về thăm anh với con này Tiếng gọi lanh lành đó liên tục lặp đi lặp lại hai ba lần Ngoài kia trời đột nhiên nổi lên cơn gió lạ Từng cành cây nhành lá Cứ đánh liên tục vào nhau đôm đốp Tiếng gió viết qua những ngọn cây cao vi vô Trong bản đêm tính mịch Dây ánh chăng sáng của ngày rằm soi dọi vào dáng hình của Ngọc Đang đứng đập cửa gọi chồng Toàn thân cô mặc một chiếc áo dài màu đỏ Như là máu Mái tóc dài rũ rưởi kéo lê thi chạm cả xuống đề sân cô vừa đậm vừa gọi ở bên trong nhà o vừa bị tiếng đập cửa làm cho thức giấc cứ nghĩ là con chó đen của nhà mình lại giờ trò phá phách cho nên o cũng chẳng thèm đi ra mở cửa chỉ mắng vọng ra để đánh tiếng cái con mực kia mà có chịu ngủ không khuya giờ mà còn chảy rất đậm bầm thì làm sao tôi ngủ nói tiếng đập cửa chắc ngưng lại một lúc sau anh đang nằm chìm dần và giấc ngủ Thì thanh âm có cửa lại vang lên Cộng với đó là tiếng gọi nghe ngày gốc Bén ngọt lại vang lên Chồng ơi Mở cửa cho em vào thăm anh và con đi Lần này oanh bề tiếng gó cửa đó Làm cho thức dậy hẳn Cô ta cũng ngồi dậy định bụng tím ra ngoài Xem thử thứ kia đã làm gì phiền giấc ngủ của mình Nhưng chưa kịp bước ra Thì oanh đắc hưởng lại Sau khi nghe thấy tiếng của Ngọc đang gọi ở ngoài đó Mau mở cửa cho em Oanh ơi em dậy rồi hả Mở cửa Oanh cho chị ý Anh ngoẻ thích tiếng gọi tin của mình Mà hồn viết thất kinh Mặt mày trở nên tái mét xanh sao Cô lay tay Cường thật mạnh để gọi chồng dậy Nào ngờ đâu gã Cường còn ngủ say như chết Oanh lúng cuống không biết làm cách nào Cho đến khi ngay cửa sổ bên cạnh Chiếc giường ngủ của hai vợ chồng Công bắt đầu vang lên tiếng gọi đầy u uẩn Oanh ơi Sao không mở cửa cho chị Sao mày không mở cửa cho tao? Tại sao? Oanh hoàng hồn chỉ còn biết ngồi đưa ở đó Để mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cách cửa sổ Nằm cách giường một khoảng 1 mét Bên ngoài kia ngọc vừa nở một nụ cười âm lạnh rồi bảo Mày không dám mở thì để tự tay tao mở Thử xem hôm nay mày chạy bằng cách nào Oanh ngá gậu chẳng thể nói nên lời Cái chốt cửa Sổ từ từ được đẩy lệch ra khỏi khe khóa từng chút, từng chút một. Thành gỗ rời rứt xuống đất nghe lách cách mà tái cả người. Hai cánh cửa sổ dần mở ra. Tiếng bản lệ đã lâu gì xét cứ như vậy kêu lên kèn két, nghe gai hết cả sốc lưng. Oanh nín thở nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng có ai. Vừa lấy được một chút bình tĩnh thì bỗng nhiên. Oanh thấy có một đống thịt bầy nhảy lúc nhúc đang bỏ lồm ngộm và bắt đầu dựng đứng cả lên. Bọn chúng như có ý thức dần dần tụ lại thành hình dạng của một con người Đó không ai khác là Ngọc Bây giờ trong mắt của anh Ngọc không khác gì một con quỷ dữ là mấy Toàn thân có cả hàng ngàn viết cắt viết chặt Chỉ chít khắp cơ thể Máu cứ như vậy theo những viết chặt đó gì ra Riêng cái đầu lại bị cắt sang một bên Hai con mắt cũng đã bị móc đi đầu mất Hàm răng nhăm nhở khuôn mặt tái tím lại sạm đen Ngọc nhìn oanh rồi cười lớn. Oanh à, tao đến để kéo mày đi, để với tao, đi theo tao. Oanh kéo mạnh lấy tấm chăn, cố lùi mình co do vào một góc giường Hương mạnh sợ hãi, đôi mùi mấp máy chẳng nói nổi thành lời oanh đáp. Đừng, mày đừng qua đây, đừng qua đây. Đột nhiên gần gió vội vàng ập tới, cửa sổ bung ra tiếng cười khenh khách của Ngọc. Họ lẫn trong tiếng gió, tiếng xào xạc của cây. Làm cho anh phải lệnh người Ngọc bấu mạnh vào cái song sắt cửa sổ Cố giật thật mạnh Móng tay cào vào song sắt Nghe kèn két mà đáp lời Chính mày là cái chủ mưu bày kế để giết tao Mày thương lắm mày ác lắm Mày giật chồng tao thì thôi đi cớ sao lại còn muốn giết tao Mày giết tao thì hôm nay Mày phải trả mạng Chuẩn bị chết đi Giết lời Ngọc với lý đôi tay nhảy nhụa Để máu của mình tới trước Những cái móng tay liên tụng bóp rồi thả, bóp rồi lại thả. Nhưng dọa ảnh đã thu mình vào một góc và ngồi khá xa chỗ cửa sổ, cho nên Ngọc không thể nào vừa tới được. Nhìn thấy Lão Cường vẫn còn đang nằm ngủ ngáy, ngầm liền chóp chép. Chồng, chồng ơi dậy nào, dậy ôm em một cái đi chồng ơi, dậy mau đi tên đàn, đàn, đàn ông bội bạc. Sớm giúp nổ đúng lên một tiếng thật to, ngoài kia mới bắt đầu đổ. Ây vậy mà Cường vẫn còn có thể ngồi say như chết. Biết bao nhiêu âm thanh tiếng động nhưng hình như chẳng thể nào lọt được vào đôi tay đang ngấn đầy mỡ của hắn ta. Ngầm tiếp tục nhìn oanh mà thét lên. Mày giết tao như thế nào thì tao sẽ giết mày như vậy. Đến đây, mau đến đây. Oanh hoàng hồn la lên một tiếng thật lớn làm cho gã Cường cũng bật dậy. Thấy vợ của mình ngồi co do hoảng loạn trong một góc. Gát liền tiến sát lại để an ủi. Sao sao thế em? Có chuyện gì mà nửa đêm rồi em không ngồi lại còn ngồi đấy Em, em, em sợ quá anh ơi. Vừa nói hắn vừa dìu anh nằm xuống rồi ôm vào trong lòng. Nhờ chừng rất âu yếm rồi bảo. Ác mộng về không? Thôi không sao đâu. Ôm anh mà ngủ đây này. Em mà mơ có con mà nào dám rượt em thì cứ ôm anh. Bảo đảm viết của anh mạnh sẽ át được nó. Ngay đến đây thì Oanh bất giác lại cảm thấy rụng mình Nhưng đừng sự bảo vệ của chồng Oanh cố gắng ôm thật chặt chồng mình Nhưng người vẫn còn chưa hết run dày Đôi mắt vẫn cứ dán chằm chằm ra ngoài cửa sổ Phía mà khi nãy Ngọc đứng đó để dọa cô Mưa chút xuống càng ngày càng nặng hạt hơn Sớm chớp lại đánh xuống một cách thật mạnh Lần này tia xét làm sáng đóa cả bầu trời trong chốc lát Và cũng trong thời gian của một cái chớp mắt đó Oanh lại thấy hình ảnh gây cơm máu me của Ngọc, đang đứng nhìn mình mà cười âm độc ngoài cửa sổ. Oanh bông tay của chồng lùi ngược ra sau rồi nói trong hoảng hốt, chồng ơi, sau lưng anh có... Cường thiết vợ ngồi dậy liền cũng ngồi dậy theo, nhìn vợ hôm nay có vẻ lạ hắn thắc mắc, em sao vậy, có gì, sau lưng anh có gì cơ? Theo hướng tay của Oanh thì nhìn ra, Ngọc đang chưa mắt đứng từ ngoài cửa sổ ngó vào, Đôi mắt lúc đổi lúc lõm còn nguyên bộ răng Thì cứ nham nhở nhọn hoắt Trông chừng mỗi cái chẳng khác gì Một cái đinh tắn xỉa ra bên ngoài Cường theo hướng tay của vợ mình Đang ác khẩu Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ Cố cầm mắt nhìn cho rõ Trong màn đêm tối đen Còn bị che khuất bởi bụi mưa Đổi tầm 3-4 giây không nhìn thấy Có cái gì Hắn mới quay đầu nhìn vào bên oanh mà bảo Làm gì có cái gì ở ngoài đó Mà em sợ dữ vậy Cường quay đầu lại Anh vẫn run bẩn bẩn mấp máy môi Cơ hội như là không nổi Không phải là ngoài cửa sổ không có ai Chỉ là lúc Cường quay sang Thì Ngọc đã ẩn mình Không cho hắn phát hiện Đến lúc mà gừng quay lại Thì Ngọc lại hiện ra thêm một lần nữa Oanh cô kéo lấy tay của chồng Rồi bám thật chặt Nói khẽ khẽ trong sợ hãi Anh, anh đừng quay ra sau Ngọc, con Ngọc nó về Nó đang đứng ở cửa sổ nhìn chúng ta Cường lấy tay đặt lên cây chán đang lấm tấm mồ hôi của vợ rồi bảo Hệ như em bị trúng gió rồi phải không? Anh thấy chán của em hơi nóng Chắc mệt cho nên sinh ra ảo giác Chứ ngọc nào mà về Nó chết không lo đi đầu thai mà còn về đây làm gì chứ Bỗng xét đánh đồng xuống một tiếng Làm cho oanh la toán cả lên Cường ôm lấy oanh mà chấn tĩnh Bình tĩnh đi Chỉ là tiếng xét thôi Có anh đây có anh ở đây Anh vẫn liên tục hướng mắt nhang nhìn cửa sổ mà cực kỳ kinh sợ. Cường thì vẫn không biết vào mình đã nhìn thấy những thứ khủng khiếp như thế nào. Mà lại trở nên sợ hãi đến như vậy. Vốn cũng không tin vào những gì mọ anh nói nãy giờ. Cho đến khi mà con Trâm, đứa còn vừa câm vợ chậm phát triển của Cường và ngập đang ngủ ở dưới nhà bếp. Đột nhiên nó nhìn ra bên ngoài khoảng dân trống rồi vừa cười lên... Cất lên những tiếng nói đầu tiên Ở trong đời Tiếng cười khúc khích đầy ma mị Cùng với tiếng nói bập bẻ Ngắt quáng từng chữ từng chữ Như con nít mới lên ba Bây giờ đây cũng dần làm cho Cường Có chút gì đó lạnh người Mẹ đã về Mẹ đã về mẹ ơi Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm Oanh chết điếng người Khi nghe ân thanh đó phát lên Còn Cường tuy đã bắt đầu biết sợ Nhưng cũng cố gắng gần giọng lên tiếng Ai, ai đang nói đó Tiếng của con châm lại phùng việu thốt lên đáp lời Nhưng mà lần này không phải là để trả lời câu hỏi vừa rồi của Cường Mà hình như nó đang muốn nói điều gì đó với ai Vốn đã không còn hình hiếu ở nơi đây Kìa mẹ, ba dậy rồi kìa Mẹ và chơi với ba đi, vào đi mẹ ơi Càng vội vàng phóng xuống giường chạy vội xuống nhà bếp Nơi đó chỉ còn cách một tấm phần gỗ nhỏ xung quanh là dơm cỏ chồng chết ngộn ngang. Nhìn sang phía cửa thì thấy con châm đang cố với tay, đẩy cái thanh chắn quá bằng gỗ như đang muốn mở cửa ra đón ai đó vào nhà. Nhưng biết được có điều nguy hiểm, Cường vội chạy lại kéo con bé xuống rồi dán cho một cái vạt tay. Con bé bị ba nó tát tay hết cầm mặt mũi nhưng không có chút cảm thích đau hay là phản ứng gì. Thậm chí nó còn nha răng ra nhìn nó mà cười. mà nụ cười tươi nhưng cũng đầy đắng sợ. Tắt được tầm ba cái thì cường dừng tay lại. Lồi ra xa con bé ngài bạp bước rồi chỉ tay quát to. Mã cái con xúc vật này nửa đêm nửa hôm không lo đi ngủ mà còn cố leo trèo mở cửa làm gì. Bộ nửa đêm rồi mày ngứa đòn nên chọc tao có phải không? Mày liều hồn mà sống bằng không thức kín mày đi theo cái con mẹ của mày luôn bây giờ. Còn bé trầm vẫn ngu ngơ ngước mắt nhìn ba, đằng chửi xa xa vào mặt của mình, nó vừa cười vừa vỗ tay. Cường thấy chứng mất quá nên rút vào người của nó thêm một cái nữa. Điều lạ là mặc dù con Trâm bị ba nó đánh dập dã man như vậy, nhưng nó chẳng có lấy một lời kêu ca. Dĩ nhiên còn lẽ là nó bị câm, cho nên muốn kêu cũng chẳng được. Nhưng nét mặt của nó khi ăn đòn thậm chí còn không một chút nhăn nhó, Rất tự nhiên bình thường Và cũng chính cái tự nhiên bình thường đó Lại làm cho chính người cha ruột như Cường Phải cảm thấy rén Và có chút dùng mình Khi ra tay đánh đập đối với đứa con gái mình sinh ra Châm bỏ lại tấm ván bằng gỗ Đặt trên đống cỏ khô của mình nó cỏ giò lại một chỗ Cường sừng nhớ chuyện ban nãy liền ra hỏi Châm, khi nãy là mày có phải không? Phải không? Châm nhìn Cường rồi gần đầu xác nhận Cường thoáng có chút vui mừng liền đổi giọng. Thật thật không? Con của bà? Con biết nói từ bao giờ vậy? mau nói lại cho ba xem. Nói lại cho ba nghe xem nào. Oanh đứng ở sau lưng của chồng cũng nghe thiết hết tất cả. Cơ cúng hồi hộp ngóng chờ con châm sẽ nói ra những lời đầu tiên của cuộc đời. Mà những lời đầu tiên nó đã nói ra khi nãy rồi còn đâu. Nhưng mà trong lòng của cả Oanh và Cường vẫn còn mong chờ. Nói chính xác hơn là tò mò vì từ trước đến nay Con trầm là một đứa con trẻ chậm lớn Chẳng thể nào nói được Cường lấy mạnh vai con chờ đợi Nhưng đáp lại đó chỉ là cái lắc đầu Công với ánh mắt bất lực của Trâm dành cho ba nó Nó lấy tay chỉ vào trong miệng của mình rồi lắc đầu lì lịa, lịa Cường chắn nặng để con bé ra rồi đứng lên quát tiếp Thế sao khi nãy mày nói được mà bây giờ lại không Mày tính lì đòn phải không con danh Trên vội vàng lắc đầu xua tay giang hiểu như không phải. Bây giờ nó cũng chẳng biết sợ những trận đòn của ba. Nó cố nhớ lại khoảnh khắc bằng nãy rồi làm ký hiệu giải thích. Hai tay của nó chấp lại giống như đang nằm ngủ. Rồi nó chỉ ra ngoài cửa sổ sau đó lại làm ra về mặt vui tươi. Nó lại chỉ vào miệng của nó rồi lại chỉ ngược ra cửa sổ. Trước cả mớ động tác rườm ra khó hiểu của đứa con nít, Cường phát bừng quay lưng đi rồi nói Thôi mày nằm xuống ngủ mẹ đi dùm tao cái. Còn loi loai ớt đơ nữa là tao xuống ký bể đầu mày nghe chưa. Nó giấc lời cường cùng với oanh tiếp tục leo lên giường ngủ. Nói chung thì cũng chỉ có cường là ngủ được thôi. Chứ oanh làm sao mà ngủ được. Khi mà mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh gấm ghét của Ngọc lại hiện lên hù dọa mình. Oanh cứ nằm như vậy mà chẳng chậm cho đến gần sáng. Cho đến khi gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên mà trời cũng sắp mọc. Thiệu Anh mới thiếp đi vì quá mệt mỏi Trời vừa sáng ánh mặt trời chiếu còn chưa tỏ hừng đông Thì đã thấy con bé trầm xách nước tưới sau Lấy trồi quét nhà dọn dẹp vườn tượng rất sạch sẽ Cường cũng vừa dậy đang đánh răng rửa mần Thì nghe tí tiếng ồm phát ra ở giếng Sợ con Trâm bị té cho nên là hắn mới hớt nại chạy sang xem thử Ra đến nơi thì thấy con trầm đang cầm trên tay con dao nhỏ Bên cạnh là một cây mít chín vừa mới bị cắt mất một trái Trầm thấy bà của nó đền dấu con dao ra sâu lưng Nhưng đã bị Cường nhìn thấy được Cường tiến sát lại gần chỗ của Trầm về mặt nhìn con bé có vẻ đành lại Và cực kỳ nghiêm khắc Cường nói ra từ từng tiếng chất nịch Đưa con dao địch cho tao nhanh lên Tiếng hét bất thình lình của ba nó làm cho nó giật mình Vội chỉa hai tay đưa con dao thay lan nhỏ Trên lưới vẫn còn dính một xíu mổ của cuốn mít vừa cắt ra. Cường quay sang nhìn cây mít bị cắt mất một trái to, đổ hơn lòng bàn tay một chút. Hắn tiếp tục nghiêm giọng Trái mít đâu? trầm im bằng không dám ra ký hiệu trả lời. Cường quay lại rồi quát. Đâu? Chầm hớt hại vội chỉ tay xuống giếng. Mặt của nó tuy trơ xa nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Nét sợ hãi đang dần hiện lên trên gương mặt. Nó vội vàng quỳ xuống nền giếng ẩm ướt chân trượt, còn đang bám đầy rong rêu. Do đổ chân lớn cho nên chẳng tiền nào quỳ được đàng hoàng. Hết nghiêng sang bên này lại vẹo qua bên kia. Kiều vốn đắp bực nay nhìn thấy cái tướng bộ của nó nữa thì lại càng bực hơn. Hắn đã liền tiếp vào người con bé hai bà cái, đã hắn vừa trời một cách vô cùng thậm tệ Bà nội cha nhà mày, sao mày cứ phá tao hoài vậy? Đúng là cái bọn ăn tàn phá hại. Sao mày không chết quách đi như con mẹ của mày? Cho tao được sung sướng tấm thân. Căn có cây cháy mít mà cắt cũng không nên. Nó rớt xuống dưới giếng rồi còn nó xịn nó thúi um lên. Thì nước đâu mà xài. Rồi mùi đó ai mà chịu cho nổi. châm chỉ biết quỷ đó mà chịu trận đòn đau. Vừa phải vinh tay lên để nghe những tiếng chửi thâm động để ác ý của chính người đẻ ra mình. Oanh cũng vừa dậy mà đã nhìn thích chồng chửi Trâm. À ta vừa đánh răng vừa nói vọng ra kích thích. Má nói chứ Cái con cầm kia lại giờ trò phá phách gì nữa Đánh mạnh tay vào anh ơi Đánh cho nó chứa đi đang bừng thêm mà vợ còn khích tướng Cường bè tạm ngọn roi ở gần đó Đánh xuống thật mạnh Tầng roi chàn chắt vụt vào người của đứa bé Thư Khiến cho ai nhìn thấy Cũng phải xót lòng Đánh đoạn chừng khoảng chục phát thì Cây roi cũng gãy Cường dừng tay lại Hắn vứt cây roi vô hàng rào rồi nói Mày liệu mà sống cho nó đàng hoàng Đừng để cho tao phải ngứa mắt nghe chưa. Nói rồi Cường quay lưng đi một mạch. Trầm cũng gión rén đứng dậy. Rồi tiếp tục xách thùng nước đi xách. Oanh vừa nhìn theo thì cũng không quên huyết Trầm một cái. Cả ngày hôm đó Trầm làm việc liên tục. cường đổ có thể xem là quá sức. Nếu đem so với một đứa trẻ chỉ mới lên 10 Không những phải làm việc khẩu cực mà đôi lúc còn bị đánh đập một cách oan uổng. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Oanh. Dần dần ta nói chẳng sai, mấy đời bánh túc có xương, mấy đời gì gà lại thương con chậm. Thi thoảng thì chằm lại bị ăn đòn vô cứ từ bà dì gà của chính mình, những trận đòn roi cứ diễn ra hàng ngày như cơm bữa. Vốn dĩ chậm cũng đã quen, gia cũng đã chai sạn đi vì bị đánh quá nhiều. Lâu dần những vết sẹo còn in hằn vào trong da chẳng có thể nào có thể biến đi mất được. Và rồi ngày hôm nay cũng vậy, oanh cảm thì buồn chán khó ở trong người. Thêm con trầm sách nước đi ngang qua, làm đổ một ít ướt cả nền sân. Ái nhân đó làm cái cứ, cứ cầm roi lên vụt xối xả vào người của nó. Vừa vụn oanh vừa thỏa mãn một cách đầy sâu cay. Quân nằn hại tao đánh chết mày, mày là con của quỷ là con của quỷ. anh vừa trời vừa quật từng doi thật mạnh xuống người của trầm. Nếu như cường có đánh con gái thì chỉ ít cũng biết kiêng rẻ, không đánh vào chỗ hiểm mày quá mạnh tay. Dù có ghét châm nhưng mà thật ra dù sao đã cũng là con ruột của mình Còn oanh thì lại khác à đánh chẳng hề nể năng hay kinh rẻ Bất cứ điều gì Cứ cây như thế mà vụt liên tục Chân tay mình mẩy thậm chí cả đầu Cũng không chừa Oanh đánh vốn chỉ để thỏa Cái thú hành hạ vợ con của chồng cũ Chứ chẳng vì một cái lý do nào cả Chỉ cần một ngày Không cầm do đánh châm à ta cảm thấy thiếu thốn ngứa ngáy chân tay Và chẳng thể nào ăn cơm cho ngon được Nhưng mà cứ ngay hàng xóm thế vậy Thì có ý kiến Thì đằng nào cũng có câu đại loại như Em là em thương con quá Cho nên là em sợ con hư Thành ra mới dạy dỗ như vậy Chứ nào có ác ý gì đâu Đó chỉ là những câu nói Để che mắt anh em họ hàng mặt thôi Chứ những người hàng xóm không thân thích Thì oanh đáp trả theo kiểu rất thách dịch Và vô cùng kiêu căng Điển hình là có những lần oanh trời thẳng vào mặt bà tám bán cháo lòng ở đầu ngõ. Nè cái con mũ tám nhiều chuyện. Bà lo mà bán cháo lòng cho đàng hoàng tử tế đi nghe. Chuyện nhà tôi thì mắc mớ gì mà bà phải xía vô. Có tin là tôi dẹp luôn cái quán cháo lòng của bà cho bà hít đường kiếm cơm không hả? Nhiều chuyện. Đó cái như vậy mà cả làng xóm cứ bàn tán xôn xao về những lần mà oanh cầm roi đánh trầm tươi tả. Có bà còn chép miệng than. Đúng là cái kiếp gì ghẻ con chồng chẳng biết ăn nở sao cho đặng tôi là tôi chỉ tội cho con châm thôi mới có 9 tuổi đầu mà ngày nào cũng bị ăn đòn nhiều hơn là ăn cơm vậy chắc chắn con bé sau này nó lớn lên không nổi đâu mọi người ơi đám đông lại trở nên ồn nào một bà khắc thì lại nói chen vào dạy dỗ làm gì cái giảng lý thoáa bà đâm là do con châm là con của con Ngọc vợ trước của thằng Cương cái hạng người ăn nhận thất đức như nó Sau này cũng giống không có thỏ đâu. Đến cái lúc ốm biếng bệnh đau trên giường không ai chăm sóc. Con châm mà nó bỏ mặt cho thì có mà chết thối thay. Mà mấy bà có biết gì không? Hôm trước đêm tôi dậy đi vệ sinh thì sang nhà nó, thấy chó nó sủa dữ quá, tôi sợ có ăn trộm cho nên là ngó sang coi thử. Nằm ở đâu thì tôi thấy có dáng người thấp thoáng như là con ngáp đang đứng ở ngoài cửa sổ ngó nhìn vào. Tôi còn à, còn nghe thấy tiếng con châm nó nói chuyện nữa. Mọi người nghe tình thích câu chuyện thì đã có phần bắt đầu huyền ảo, phần thì không tin nhưng cũng có phần lấy làm kỳ thú. Họ tụ tập lại rồi người kia tiếp tục kể. Thế còn nghe con châm nó nói rành rành là mẹ ơi mẹ về rồi. Mà tiếng nó vừa bập bẹ vừa yếu ớt như là con nít mới lên ba đang tập nói. Mày nhờ đêm tối yên tĩnh, không gian thành vắng âm thanh được chuyển ra xa, nên là tôi nghe được nhiều đó, không biết là có phải giọng của nó thật không? Ai cũng phải suy nghĩ về tình tiết vừa được kể ra. Có một nông cụ già ngồi bên cạnh vừa ngẫm nghĩ, lắc đầu rồi chắc miệng đáp. Khi không mà một đứa trẻ bị câm bẩm sinh mà nay tự dưng nói được, thì chắc chắn không phải là một điều bình thường đâu. Không biết là là có cái điểm gì không? Thôi thì đành bó mặn cho phước đức của vợ chồng nó vậy. Nhưng có chuyện gì bà e làm, bà thôi giải tán đi. Tôi e kéo con oanh nó thấy rồi nó lại cho đấy. Câu nói lại bị để lấp lưng ở ví cuối cùng. Mặc dù bà lão không nói ra, nhưng hình như thì ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó. Có ai trên đời này lại từ nhỏ bị câm bẩm sinh, nơi đột nhiên lại nói được mà không cần tập đuệt bao giờ. Chắc chắn phải có điều gì đó không hay. Chờ đó Cường đi làm về thì thấy cơ thể của Trâm xuất hiện rất nhiều vết bẩm mới. Thấy là như vậy chứ hắn chẳng thèm quan tâm mà nếu cho dù hắn có biết là Oanh đã cố ý đánh con của mình vô cứ thì cũng chẳng mảy may mà giận hay là phản ứng gì. Vì vốn từ lâu thì chính Cường cũng không còn coi Trâm là con gái của mình. Thậm chí có phần chán ghét và đối xử với Trâm còn thua hơn cả người dưng Tới đó Trâm vẫn còn nằm ngồi dưới tấm phản gỗ như thường lệ Trời bây giờ lại tiếp tục nổi lên một cơn gió trái mùa rất lạ Thế là đêm nay Ngọc lại tiếp tục về Lần này thì Ngọc không còn gõ cửa một cách hiền hoài như trước Mà đập, vỗ, thậm chí là đạp một cách vô cùng mạnh bạo và hung dữ Ngọc cũng chẳng còn gọi với chất giọng lanh lành âm u thông thường Mà bây giờ đã gào thết một cách vô cùng dữ dội Tiếng gió giít tiếng đập cửa cứ hòa lẫn vào nhau trong đêm. Thêm cả tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kêu gào của Ngọc nữa. Còn oanh kia mày ra đây, bước ra đây cho tao. Bằng không tao sẽ lao vào đó giết mày cho bằng được. Tiếng ngọc âm vang trong mạng đêm đen. Oanh cũng giật mình mặt tỉnh dậy. Biết chắc là ngọc lại về để toàn đòi mạng của mình. Oanh vội vàng gọi cường dậy. Ngoài kia Ngọc vẫn còn đập cửa vừa đầm cô vừa cất tiếng trời oanh. Oanh! Tại sao mày hành hạ con gái của tao? Nó có tội tình gì? Mày không bằng cầm thú, mày là đồ xấu xa. Chết đi, chết đi. Anh vội lôi đầu của Cường dậy cho bằng được à hoảng hốt. Anh dậy đi. con Ngọc nó về, nó ở ngoài nó đòi giết em. Cường cứ nghĩ rằng vợ của mình lại như đêm qua cho nên là gã cũng chẳng thèm để ý. Vẫn cố kéo tấm chăn thật mạnh rồi đắp ngang người. Em cũng chỉ nhìn gà hóa quốc thôi. Làm gì có ai mà Ngọc này Ngọc nọ. Anh băm sắc nó ra cho cá ăn rồi còn đâu. Thôi đi ngủ đi mai còn dậy sớm đi làm. Cường vừa dứt lời toan đi ngủ tiếp. Nhưng chiếc kìm vào giấc thì lại nghe dưới bếp vang lên những tiếng nói quen thuộc. À mẹ lại về, mẹ lại về. Để con mở cười cho mẹ. Lần này thì chẳng cần oanh phải đôi tay hay là gọi dậy. Cường ngồi bật dậy ngay nhìn vợ. Oanh mấp mấy môi chầm chậm nói khẽ. Anh ơi! Còn trầm no nó no vừa nói, nó no vừa nói, em sợ quá. Cường đưa tay lên ngang miệng xuyệt một cái để ra dấu im lặng. Trong đêm tối, Cường vọng anh cố gắng tập trung để nghe từng tiếng động nhỏ nhất có thể phát ra. Và đúng như kỳ vọng những âm thanh lạ mà cả ngày mong chờ tiếp tục được lên tiếng. Tàng tình tang, mẹ em về cho em bông hoa, tàng tỉnh tang, bông hoa quỳnh trên tay lang thang. Còn chậm cứ ngần ngà cầu ngắt đó mãi trong đêm. Bây giờ Cường cũng bắt đầu biết sợ và cũng dần tin vào những gì anh nói. Đột nhiên trong đầu của Cường xuất hiện thêm một giọng nói khác. Giọng nói này đối với Cường mà nói còn quen thuộc hơn ai hết. Mày cũng dậy rồi sao thằng chồng bội bạc, thằng cha vô tâm. Thù mẹ nợ con hôm nay tính cả một lượt đi, đôi giàn phù dâm phụ Cường bật ngay vội chạy xuống dưới Thì lần này đã được tận mắt chứng kiến Châm ngồi đó vừa hát nghiêu ngao Hai câu hát khi nãy vừa vỗ tay Theo nhịp Châm xoay nhẹ đầu ra cả thân hình Vẫn ngồi im một chỗ Không ngây nhúc nhích Châm nhìn Cường nhuận miệng cười một cách vô thức Đôi mắt của nó đang đỏ dần đỏ dần Rồi đục hoàn toàn Khuôn miệng của nó liên tục hát Tiếng ngày càng một to hơn Tỏ đến nỗi mà Cường nhìn là muốn thùng cầm mạng nhĩ Hắn ôm đầu rồi hét to, đừng hát nữa dừng lại đi, tao xin mày dừng lại. trầm phát lên cười một chẳng rồi họ sạc sụa, vợ họ nó vừa nói giật giật từng chữ. Bà nhìn kìa, mẹ đang đi vào trong nhà đấy. Cửa vội vàng nhìn lại lên trên nhà, cánh cửa đột nhiên được mở ra thật mạnh. Lần này là cửa chính hướng thẳng vào gian thờ, chứ chẳng còn phần là cửa sổ trong phòng hay là cửa bếp. Có lẽ như Ngọc đã quyết định xông vào giết cho bằng được Cường võ Oanh, dù bằng bất cứ giá nào. Và hình như là nghiệp quả quá nặng mà đến nỗi Kiều tuyển thất tổ cũng chẳng còn có thể che chở cho đôi tính nhân bội bạc này. Cái như thế mà chầm chầm tín vào, Cường vội phóng lên nhà trên hắn hét lớn. Oanh ơi, xuống đi nhanh lên Oanh ơi! anh thấy cánh cửa bị gió đẩy cho thổi bung ra, vốn biết là chuyện gì sắp tới với mình. Thế là cho nên à ta cũng cố gắng rời khỏi giường mà chạy xuống sắt lại bên cạnh chầm. Bên kia chầm mở đôi mắt đỏ chót ra dọa cho oanh, làm cho ả xém chút nữa ngất xỉu. Nó vừa cười vừa nói, vui quá, mẹ ơi xuống đây mẹ ơi. Cả hai vợ chồng chỉ biết loay hoay ở căn bếp nhỏ, bên cạnh là con châm điên đang ngồi đó nói nhằng nói quậy. Ở phía nhà trên thì từng tiếng soan soan vờ vỡ, vỡ của đồ đạc bàn ghế. Ngọc ngắt mạnh cả gian thờ cửu huyền thất tổ xuống, rồi cười giọng rất to. Ra tiên này, phù hộ này, ăn đã thất đức thì thần tiên nào mà độ cho. Toàn bộ đồ đặc trong gian thờ đều bị phá tanh bảnh. Sau khi mà đắc quật sạch ban thờ tổ xuống song xuôi, Ngọc lù lù lướt xuống dưới nhà, nơi Quốc Cường và Oanh đang đợi sẵn. Cả anh nhìn thấy Ngọc đang tiến lại gần chỗ của mình, thì liền toàn mở cửa bếp mà bỏ chạy. Còn bé chấm bây giờ như là có thần lực. Nó chỉ cần dùng một tay kéo hai người lại rồi ném ra xa. Sau đó thì tiện tay cho cánh cửa duy nhất còn lại thật chặt. Để chắc chắn rằng người cha và mụ dì ghẻ độc ác của nó không thoát ra ngoài. Trầm cười hà hê mà nói. Ba ơi, thường ngày ba mạnh mẽ lắm. Sao hôm nay lại run như cầy sấy Đoạn quay sang mổ oanh thì mổ ta còn thi thảm hơn. Trầm mới tiếp tục. Còn bà, Bà hay đánh tôi lắm cơ mà, sao bây giờ bà không đánh tôi nữa đi, nào đánh đi. Cây roi nọ trong bếp không biết từ đâu bay đến vụt liên tiếp vào người cổ oanh những nhát đầu điếng. Oanh bò dưới nền đất lằn qua lăn lại, vì bị chúng đòn roi của chính bé Trâm nay hình như bị quỷ nhập. À ta xin nảy nỉ Trâm dừng tay, ngầm cũng vừa tiến đến bền khẽ cười rồi bảo Kìa con, sao con lại đi đánh gì ra như vậy? Còn phải biết tôn trọng để phép với người lớn chứ nhớ chưa? Châm cười hì rồi cho rừng tay lại. Cây cây đang lơ đựng trong không trung rồi rơi xuống nền nhà. Bây giờ Ngọc đã đứng chơi chơi trước mặt của hai người. Hình hài của một con quỷ áo đỏ tóc dài lê thê lít bết. Đôi mắt đục ngầu cặp răng nanh dài nhọn. Dưới tay là hai cặp móng vuốt và dài còn đầy mùi ám khí. Cần thích như vậy chẳng cần bảo bản gì mà cũng tự dưng quỷ mọp xuống đất. Chăm hai tay lại cầu xin một cách vô cùng tội nghiệp. Ngọc à, xin em. Em tha cho anh vào oanh nha. Anh xin em đấy. Anh biết anh sai rồi. Em tha thứ cho bọn anh nha em. Bên này thì oanh đang ngầm mà dít đất riêng lên hừ hừ từng chập như không sống nổi. Ngầm thấy dáng vẻ sơ sắc tội nghiệp của oanh mà giả bộ xót thương. Cô nói Thường hay thân vận đàn bà chồng chung một kiếp kéo lạ ghét nhau. Oanh à Mày cũng không ngờ rằng mày lại có ngày hôm nay đâu chứ nhỉ? Anh bây giờ cũng chẳng nên lời chỉ cố gắng tập trung thói thóp nắm tay của Cường. Ngọc thế vậy thì tắt cho anh hai cái bàn tay rồi nói, Mày lấy cái thá gì mà đòi nắm tay chồng tao? Chồng tao anh ấy phần là của tao, là của tao nghe rõ chưa? Nói rồi ngắm đưa tay nâng nhẹ cầm của Cường liền thủ thì, Còn anh, tại sao con mình đứt ruột đẻ ra, anh không biết thường biết sót, Anh lại để cho gì ghẻ đánh con của mình thành gian nông nỗi, đến thân tàn ma dại. Mà trong lòng của anh không một chút nào đau đớn hay sao, anh còn là con người hay là con thú. Ngọc lên giọng câu cuối làm cho Cường cảm thấy rén toàn thân. Hắn vẫn biết điều rằng mọi chuyện mình làm thậm chí là mọi điều mình nghĩ Ngọc đều có thể nắm rõ. Dù sao thì cũng từng là vợ chồng ăn ở với nhau nhiều năm. Bản tính chứ thế nào chắc chẳng còn gì xa lạ. Dẫu biết làm vậy nhưng mà ngăn vẫn cố gắng phân bua. Không, không có đâu. Oanh, oanh chỉ dạy con thôi em. Không có chuyện oanh đánh đập vô cứu hay ngược đãi con đâu. Ngầm tung ngay một đấm vào cái ghế gỗ cần đó nát vộn thành trăm mảnh. Một tay của bóp mảnh cầm của Cường. Dạy con kiểu gì mà ngày nào cũng vụt vào người của nó cả trăm roi. Trẻ cùi sách nước xúc phân. Đó là công việc của một đứa bé mới 10 tuổi phải làm hả? Đừng có mà ngụy biệt. Từ ngày sinh nó ra có bao giờ anh xem nó là con của anh chưa? Rồi cũng từ ngày cưới tôi về, anh đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha hay chưa? Anh không xứng đáng để thốt ra những lời như vậy. Anh hoàn toàn không xứng đáng. Ngọc vừa thét tay còn không quên xích chặt mạnh hơn. cái nắm cầm của Cường rồi xách cả Linh không chung. Cường chơi với trong tuyệt vọng, hai tay hướng về phía Ngọc bất thành. Ngọc lại nói thêm, Anh không nhớ gì chứ? Không nhớ gì phải không? Được thôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho anh nhìn lại thích được tất cả những đồ khốn nạn và tăng tẩn đương tâm anh đã đối xử tàn nhẫn với hai mẹ con tôi. coi như cũng là một ân huệ cuối cùng trước khi tôi giết đi một ngày đốn mặt như anh. Một người chồng bội bạc và cũng là người cha vô đạo đức. Nhìn đi, nhiếp hồn thuật, mở. Ngọc điểm thẳng lên tránh của cường một chỉ luận đạo thuật đâm thẳng vào trong não của hắn ta. Trong giây lát hắn ta thấy đầu của mình đau buốt dưới ngất liệm hẳn đi. Một khoảng không trắng mút tiền ra, nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy được gì cho đến khi Dạy, dạy cha, hôm nay đám cưới của mày mà mày ngủ như là chết vậy hả ông thần? Dạy rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi đón dâu. Tiếng của thằng Tài lanh lành lại gọi mình dạy khiến cho cường cũng chợt mở mắt. Xung quanh ngầm thành thất bật hối hạ chuyển đến Giống như là người ta đang chuẩn bị đám cỗ tiếng vậy Cường lúc này mới nhìn Tài rồi hỏi Gì mà dâu, dâu nào mà rước Tài lắc người Cường mấy cái run dậy rồi nói Gì mà hôm qua uống có chút xíu bây giờ bê giữ vậy cha nay đi rước con vợ của mày đi đâu, con ngọc đó Ngay đến đây thì Cường vội vàng bừng tỉnh Bật dậy sò dép nhanh chóng nói Thôi bỏ mẹ Sao mày không nói sớm Má nó hôm qua uống nhiều quá Thành ra đã tông ngủ quên Chuẩn bị sao rồi Thì cũng chuẩn bị gần xong rồi Mấy cô chú đang coi lại sinh lễ Mày có đi thay đồ vệ sinh cá nhân đã vừa Sáng chiều khổ hết chiều nay thôi Rồi đêm nay thì mày được sung sướng sau Cái điều cười nhăm hiểm Để ẩn hít của Tài Làm cho Cường cũng hiểu ý ngay Thế là Cường chuẩn bị đồ sang nhà của Ngọc Để rứt dâu Đám cưới đừng tổ chức nhỏ gọn nhưng ấm cúng Thẩm thoát cũng đã nửa năm trôi qua, bây giờ thì ngầm đang mang bầu, còn đang ốm ngén. Cô ngồi vào bán ăn vài anh ăn những món ăn quen thuộc lên rồi bảo. Anh coi giúp em đi chợ rồi nấu món nào mới để cho em ăn bồi bổ cho con. Ăn vậy em không có sức thì lấy đâu cho con nó khỏe. Trên mâm chỉ đơn giản là một tô canh khổ qua, một đĩa dòng bún luộc, một đĩa đầu phụ chiên với một chén nước tương. Cường thế vợ nói vậy thì hắn liền cầu nhậu mà đáp Thì ăn uống 3 bốn món như vậy là ngon quá rồi còn gì Anh thấy nó có làm sao đâu Bình thường mà em, em cũng bớt thói đòi hỏi đi Có gì thì ăn lấy, chồng sao thì vợ vậy Thanh anh đi nhậu, em ở nhà coi ăn xong rồi tự dọn đi nghe Chén đó để tối anh về rửa cho Nè anh lại nhậu nữa hả? Ngọc chẳng nói gì thì Cường đã phóng chiếc xe Honda chạy đi mất hút Để lại cô với một mâm cơm nguội lạnh mà muốn nuốt cũng chẳng trôi Cố ăn một hai chén lấy sức cho con rồi Ngọc liền giường nằm nghỉ Chiều hôm đó Cường đi nhậu về say khớt trên tay cầm một bịch ni lông Chứa vài miếng thịt có còn tăng nhũ nước xuống rồi bảo vợ Dòng còn lè nhè mùi rượu còn bay tứ tung Em dậy ăn miếng thịt cho cho nó bổ người nè em Hắn nói một câu mà nấc cồn tích tần hai ba lần, mọc màu mắt dày thì đang người thêm một mùi rượu bánh nồng nặc trong phòng. Giờ đang mang thai vào ốm ngén cho nên Ngọc cực kỳ nhạy cảm. Thế chồng về Ngọc nhăn mặn rồi nói Đành đừng có suốt ngày ăn nhậu nữa được không? Em còn đang mang thai, mà người thích mùi rượu của anh thì làm sao tốt cho con đây? Toàn cồn với cồn thôi cái gì đấy? Ngọc chỉ cái bình đồ ăn được cường gọi về thắc mắc. Cường không còn đáp lại về mặt bí mật Hồi đấy anh nói rồi Em không có nghe thì thôi Mở ra ăn thì không có nguội Ăn thử rồi đoán xem nó là cái gì Ngà cũng tò mò mở cái bọc ni lông ra xem Vừa mở bao bì ra Thì một mùi thơm nước ẩm vào mũi Làm cho Ngọc khó lòng mà kiềm chế được Phải nói là Ngọc thèm thịt biết chừng nào Vì từ lúc mang thai cho đến nay Cô chỉ toàn ăn rau với thịt Thịt cá hầu như toàn đồ ăn xa xỉ Vừa chút những miếng thịt ra tô thì Ngọc bới cơm ăn bột cách ngon lành, thấy vợ ăn ngon miệng cường tranh thủ hỏi. Ngon không em? Ngon chứ sao không ngon? Lâu lắm mới được ăn lại thịt làm người ta thèm chết được. Đương nhiên là ngon rồi thịt chó mà lại, sao mà không có ngon cho được chứ? Ngọc đang gấp dở miếng thịt cuối cùng bất giác nghe chồng nói như vậy, cô dường như đứng hình. Đoạn sau cô vội vàng chạy ra ngoài móc họng nồn thốc nồn tháo, những gì vừa ăn trong bụng. Cường thích như vậy thì liền gắt. Nè, sao ngu thế không biết? Đồ ăn ngon vậy sao để ói ra? Sao anh cho em ăn những cái thứ gì như thế? Anh có biết là anh ác lắm không? Tiếng chó mà anh cũng dám ăn thịt. Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con mình chứ. Anh ăn uống tạp nhăm như vậy lấy đức đâu mình lại cho con. Cường nghe vậy thì dẫn trong người đang có hơi men, liền dẫn sổ tới sửa cãi. Nè con kì, mày nói cái gì nói lại tao nghe, cái gì mật tạp nham, không phải mày vừa rồi cũng ăn đi là hạm đi sao. Để nói cũng chẳng thèm chừa cho tao một miếng, thôi mày đừng có một đạo đức giả khoái bỏ mẹ ra con bầy đặt làm giá. Cứ như vậy chẳng mấy chốc ngay vợ chồng cứ liên tục có những lời qua tiếng lại lẫn nhau. đoàn không giữ được bình tĩnh, Cường đã vô ý hết càng ngọc lầm cô ngã chúi chọi ra đằng sau, bụng bị va vài vật và thành bàn. Ngọc đau đớn la lên, té ôm chặt bụng mà ngồi bệt xuống đất. Cận cũng vội nhận thức được mình đã quá tay, vội chạy lại đỡ Ngọc đứng lên giữu jit nói: "Em ơi, em có sao không? Anh xin lỗi, anh không cố ý." Ngọc thì đau quá chẳng được thành lời, ở phần bụng dưới bây giờ đột nhiên lại chảy ra một ít máu. Biết mọi chuyện tất dẫn nghiêm trọng hơn. Cường vội vàng dùng xe máy chở vợ cấp tốc tới bệnh viện. Mày cho trời thương mạng lớn cho nên cả ngày mẹ con đều đến kịp nơi mà cũng được các bác sĩ kịp thời cứu chữa. Với lúc thực hiện xong các biện pháp cấp cứu, vị bác sĩ chỉ trầm giọng nói. Hiện tại thì cả mẹ và bé đều không sao xin anh đừng quá lo. Thế nhưng mà có điều tôi lo là cú ngã đó sẽ để lại những gì chứng cho đứa trẻ siêu âm và chụp hình đều không thể đoán định được cho nên chỉ biết cậu là đứa bé hoàn toàn vô sự thưa anh tôi đi Dạ cảm ơn bác sĩ tôi ơi bác sĩ thế là thời gian thấm thoát thoi đưa mấy đó mà đã đường 8 năm trôi qua bây giờ mọi thứ đã khác và thay đổi đi rất nhiều đứa con của Cường và Ngọc sinh ra vẫn phát triển đều về thể chất nhưng chỉ là nó bị câm và thần chí đôi lúc không được ổn định Ngọc thì không biết vì cứ sự nào mà đứa con của mình lại thành ra như vậy. chỉ có Cường làng hiểu rõ vì cũng chính bác sĩ ấy đã cảnh báo cho anh trước mọi việc. Không ngờ một hành động vô tình biến đứa con đầy hy vọng của hai vợ chồng lại trở thành một đứa trẻ tật nguyện chậm phát triển. Ngọc vì thương con nên nắm hẳn con chạy từ bác sĩ này đến thầy thuốc nọ. Họ đều bảo muốn chữa đựng cho cháu nó thì phải lên tuyến bệnh viện trung ương Nhưng mà hoàn cảnh gia đình của ngay vợ chồng thì không được phép. Ngọc làm điều đó rồi thương con, nhưng mà cũng chỉ cắn răng mà chịu đựng, chứ chẳng còn khích nào khác. Cũng vì dành toàn bộ thời gian cho con cái và gia đình, cho nên Ngọc cũng chẳng còn thời gian để chăm chút cho bản thân. Cô tiểu tùy và kém sắc thấy rõ. Cần thích như vậy thì cũng đâm lòng chán nản thành ra đi cập kèm bên ngoài để mà giải quyết nhu cầu. Bắt đầu cũng chỉ vì ván vợ mà chỉ muốn tìm của lão khuê khỏa, cho nên lần khát tình. Nhưng lâu dần gần lại khoái vào mưu mẩn bởi cái cảm giác ôm ướp tình trẻ, đừng đắm mình trong cảm giác sắc thịt. Với những người đàn bà mà gã ta đắp mồi trài thành công. Nhà thân hình vạm vỡ cao to cùng với nhét mặt phong trần tim tại ăn nói khéo léo mà hắn ta rủ dỗ và lên giường qua đêm với không biết bao người. Trong đó có Oanh, một cô gái mỹ mèo xinh đẹp mà lại nhà giàu có xếp vào hạng đại gia. Sau nhiều lần chủ động cư cầm tán tình thì Oanh cũng đã đổ gục trước tài ăn nói dung mạo và cả khả năng dừng chiếu tuyệt định của Cường. Oanh nặng nặng đòi cưới Cường làm chồng cho bằng được, cho dù y cũng biết Cường đã là người có gia đình, thậm chí là có con nhỏ. Còn bản thân của Cường thì chẳng cần phải nói làm gì. Ngoài háo sắc ra thì hắn còn háo xanh háo lợi, thàm làm kẹt sĩ lại thêm cái tính sĩ diện không ai bằng. Vợ bầu thì ở nhà có thể nghỉ ngơi ăn cơm với canh rau, nhưng đi nhậu với bạn bè thì sẵn sàng vung tiền đãi từ món này quắm nọ. Lần này răng lưới lượt được oanh coi như là hắn ta trúng được một mẹ lớn. Định bồng là với khối tài sản của nhà vợ thì mình sẽ chẳng cần làm gì mà cũng có thể sống sung túc ấm no cả đời. Thế là một hôm hắn ta đẩy ra một ý định bỏ vợ, mà đến người tình trẻ vừa có nhan sắc vừa cũng đầy danh vọng. Đêm ấy, sau cơn đam mê sắc thịt chẳng chề Cường thủ thị vào tay cổ anh. Em có muốn mối quan hệ của mình tiến xa hơn không? bồ còn gì xa hơn nữa sao? Anh có vợ rồi còn gì? Như cảm thấy cạn cả đã cắn câu, Cường liền tiếp tục. Em à, anh cưới con mùa vợ cũng chẳng qua là do gia đình ép buộc. Tại thấy nó ngoan hiền lễ phép Nên anh bắt cưới về Chứ anh có yêu nỗi gì đâu Nội có cái chuyện đó để cho anh một con vịt trời Mà lại còn bị hâm hấp Chứ kể là bị câm đã làm cho anh tức không chịu nổi Em đừng có nói nữa làm anh bực mình Sớm buồn gì cũng bỏ nó thôi Thật không? Thật chứ Anh đã lừa em bao giờ đâu Chỉ có ở bên cạnh em anh mới thích thăng Hoa Hết những cảm xúc của mình Mình cưới nhau em nhé Thế bao giờ anh bỏ con mụ vợ già đó? Ngay ngày mai anh về là anh tống cổ nó cùng với đứa con cầm nó ra đường Ấy đứa bé cũng là con của anh Anh giữ lại mà nuôi bao nhiêu bệnh tật của nó thì em cho tiền mà chữa Từ từ thì nó cũng nói được thôi Cần nghe vậy thì mở cờ trong bụng Sáng hôm sau Cần trở về nhà còn dắt theo anh đến để khẳng định chắc định rằng Cần thực sự toàn tâm toàn ý cả ngày bước vào nhà Bé Trâm thích ba đi làm lâu ngày về mừng vui chạy ra đón Nó thấy oanh tưởng là khách cho nên cũng để phép khoanh tay chào Oanh thích nó lắm Ngọc đang ở sau hè nghe tiếng chuông cười nhà Thì liền vội vàng bỏ công việc chạy tới Nhưng mà trước kịp vui mừng thì đã thấy Ngọc Cường đã xa xa nói Ngọc à, kỳ này tôi về đây là muốn đi dịp cô Tôi muốn cưới vợ mới Cô liệu mà dọn đi ngay trong ngày hôm nay đi Con thì để lại đây tôi nuôi Ngọc ác hầu chứ kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì Cường đã lấy ra một vali nhỏ ném tới trước cô rồi nói Trong cái vali này có 800 triệu Coi như là khoản bồi thường cho cô suốt 8 năm qua Coi như để làm lộ phí cho cô Hoặc là nhiều đây cũng đủ cho cô tú tát lại bản thân Để kiếm thêm thằng chồng mới rồi chứ Cường vừa nói vừa cười một cách thỏa mãn Ngọc bây giờ đang hiểu hết toàn bộ con người thật của chồng mình Cô tức giận rắn cho hắn ta một cái bạc tay thật không ngờ anh ra ngoài đường có ít hôm mà đang ngậm được cái thứ chăng hoa bảy bướm, còn ăn nên là ai? Là người vợ mới của tôi, chủ nhân mới của căn nhà này, cô nghĩ xem đi, bây giờ cô vừa giàu vừa xấu sao xứng đáng với một người phong độ đẹp trai như tôi. Cô vốn lý ra sớm cũng nên biết thân biết phận của mình đi. Cho cô 800 triệu là nghĩ đến tình dưng nghĩ của lắm rồi không biết tốt xấu. Ngọc Cẩm lấy vali tiền nắm mạnh về phía của Cường. Nhưng lại chúng vào người cổ oanh À ta đau đứng kiều lìn Cường thích nhân tình của mình bị tấn công Thì liền dở rộng Mày có biết mày vừa làm cái gì không đấy Nói rồi hắn sùng tới túm tóc của ngập Rồi tát cho cô lia lia mấy phát Ngọc cố gắng vòng vẫy trúng trả Con Trâm thì mẹ nó bị đánh Thì liền chạy vào can Thì bị ba nó đánh ngã ra Thế oanh cười với một vẻ mặt đắc chí Trâm cầm cây chảy tới mà gõ vào đầu Của ả ta túy bội Ả ta bị đau quá thì liền Cố chụp lấy cái cây thật mạnh Lại rồi đánh ngược lại con châm Thế là cả hai mẹ con Bị đôi gian phu dâm phụ đấy đánh bại Đến hồi đánh đã chán chê Oanh liền vứt cây rồi nói lớn Dẹp đi không cưới hỏi gì cả Anh ở với con vợ Già khòm của anh đi Anh vồng vàng bỏ đi Làm cho Cường cũng vội vàng đuổi theo mà là hai mẹ con Ngọc châm đang trên người đầy thương tích ngồi đó Ngọc ôm con vào trong lòng Mà khóc trong tuổi nhục Cơ cũng biết được rằng những năm tháng toàn vẹn Của gia đình nhỏ bé này Bây giờ chẳng còn lại được bao nhiêu Cả ngày hôm đó cường như là cố gắng Ra sức nảy nỉ Và xoa dịu cơn giận của oanh Oanh thì tức và hợt mẹ con Của Trâm lắm À liền vùng vằng rồi nói Anh làm sao mà đi làm trong ba ngày tới Em đến nhà anh mà còn thì mẹ con đã đó thì không có cái chuyện cưới xin hay tiền nông gì hết, anh liệu đâu mà tính. Rồi rồi để anh lo chẳng qua là con ngập nó cứng đầu mà thôi, đã thế thì anh có biện pháp khác mạnh tay hơi để chừng trị nó rồi. Quang nhìn về vẻ mặt đầy nhắm hiểm của Cường rồi tò mò hỏi, anh tính làm cái gì vậy? Cường chỉ cười lạnh khuôn mặt lạnh lùng không biến đổi lên một chút sắc thái, giết. Thế là đêm đó Cường lần mò về nhà Định ra tay trường tiếp giết vợ của mình Vừa về đến nhà Ngọc đã thấy liền mắng Anh còn dám vóc mặt chó của anh về đây hả Sao không cút theo con đàn bà quanh luôn đi Cường không bảy may để ý đến những lời trừ dụ của vợ Hắn ta chỉ hỏi con trầm đầu Nó sang nhà bạn chơi Sao mai mới về anh còn kiếm con trầm làm gì Anh không có quyền đem nó đi Anh cũng không còn là cha của nó nữa Ngọc vốn sợ Cường về đây sẽ đem con của mình đi Nhưng cô đã lầm, với dĩ âm mưu của Cường về đây là để lấy mạng cô. Cường rút con dao Thái Lan là đằng sau lưng rồi cười bảo. Không có nhà càng tốt, sẽ không có ai biết và làm chứng được cái chết của mày. Chết đi con khốn. Cường vung dao tới đầm điện tiếp vào người của vợ, vì có bất ngờ cho nên Ngọc không thể nào né được. Cô chỉ kìm cấp lên một tiếng rồi hát miệng ngáp ngáp giết dưới bàn tay thủ ác của chồng. Những giây phút cuối cùng cuộc đời Ngọc chỉ kịp thốt lên được vài từ yếu đuối. Mày... mày. Cửa nhanh chóng kéo sắc của vợ mình ra sau nhà để phi tang. Đằng không biết xử lý cây xác thế nào, hắn mới nhìn thấy cái máy xay thịt của vợ để ở góc tường, vốn trước kia dùng để xay thịt. Một ý nghĩa gây tầm nảy ra trong đầu của hắn ta. Nghĩ là làm ngay, hắn liền kéo sắc của Ngọc vào trong nhà tắm. Zoel vào trong bếp lấy quần giảo bự ra, đem xác của ngọc chặt thành từng khúc, đầu tay chân cái mình được chia ra theo thứ tự, rồi để hết vào trong thau giặt đồ, sau đó đem sắt lại cái máy xay. Hắn kéo cái máy xay ra con đường nước chảy ra mương, rồi cho từng khúc xác của ngầm đắt chặt ra vào trong máy xay thịt. Những lưỡi dao bén ngót nhọn đã bầm vằm xác của ngọc ra thành vạn mảnh. Tiếng lưỡi dao cắt vào trong xương Trong thiện kêu e e rất rõ. Đống thiện bị bom nguyễn của Ngọc cứ như vậy tuôn ra, trồn lẫn vào cả máu tươi rời xuống cây đường ngách mương, rồi chảy ra sông lớn mất biệt. Tạm chỉ hơn 20 phút thì Ngọc đã chính thức không còn trên gói đời này. Tiếp sau đó thì Cường nhanh chóng dọn dẹp tại hiện trường, hắn dùng xà phòng lau sạch đi vết máu, rồi lau lại toàn bộ ngôi nhà từ trước ra sau. Đến cái máy nghiền thì lúc này, Cống đã được Cường vệ sinh rất kỹ, Tiếp đến hắn bật quạt để hong khô nền nhà. Trong thời gian đó hắn lấy ra một đôi giấy, một cây bút giả vợ được viết ra một bức thư từ biệt ký tên vợ. Trong thư hắn nguy tạo cho chuyện ngọc cố tình có nhân tình và bây giờ đã bỏ nhà theo trai, còn xin lỗi mình và con thấm thiết. Nhà cái tài giả dạng được chữ viết cho nên hắn cũng nhanh chóng hoàn thành được bức thư với nét chữ y hệt vợ của mình. Xong rồi việc hắn đốt luôn bộ quần áo rồi quay về báo cáo với oanh. Oanh nghe xong tuần từ hành vi giết người cùng với cách phi tang dọn dẹp hiện trường, đồ tội cho người khác của Cường mà thánh phục. Không ngờ mọi chuyện lại chu toàn đến như vậy. Nắm ôm Cường trong sung sướng vì sắp được làm vợ của gã, Oanh bất xác hỏi. Thế còn ông bà già vợ cùng với đứa con của anh thì tính thế nào? Làm sao qua mắt được họ đây? Em khéo lo, ông bà già và anh chết cả rồi, họ hàng ở bên ngoài cũng chẳng còn ai thân thích đâu anh quan tâm chứ. Con vợ quanh nó sống chết thế nào đâu, với lại em quên được sao, con chồng nó bị câm lại còn thiểu năng, đến cái chữ nó còn chẳng biết thì làm sao biết được kể với ai. Kể cả nó có biết thì nó khai hay tố cáo với công an thế nào, có mà bằng mắt. Cả hai cùng bật cười lên khoái trá đến đáng sợ. Thế là khoảng thời gian không lâu sau, anh đã dọn về ở chung với Cường. Ai có hỏi Ngọc đi đâu thì Cường già giọng buồn lấy bức thư tố chuyện của Ngọc theo trai mật kể lại. Anh nghe cũng đấy làm tin, duy chỉ có con châm là tin rằng mẹ của nó không phải là hạ người như ba nó nói. Chí tuệ non nứt của nó chỉ đoán được rằng có lẽ mẹ nó đã bị ba nó đuổi đi và đón bà dì gà này về làm vợ. Thế là hàng ngày Oanh cứ đem châm ra hành hài cho thỏa cái cơn bực tức Trâm cứ như vậy mà chịu sự dày vò mọi sự khổ đau. Nó chỉ hẳn ba nó tại sao không bảo vệ nó mà lại còn thậm chí ủng hộ Oanh đánh đập mình. Vốn như vậy, một phần cũng tại vì mộ năm sang làm thầy bói ở xóm trên ngày xem tuổi cho Cường vợ anh có bảo. Còn trầm là hiện thân của quỷ đó, chừng nào mà nó còn ở trong nhà, thì có ngày hai đứa chúng mày sẽ phải đoàn mạng. Đó là tao nói vậy thôi, chứ còn giải quyết như nào thì chuyện của tụi mày vậy nghe. Đó cũng là lý do khiến cho Cường gạn lạnh lấy chính đứa con đẻ của mình. Bởi vì trong thâm tâm anh cũng sợ, Và có phần tin tưởng những gì bà năm Sang nói. Ngày qua ngày cứ như vậy mà đã mời thêm một năm nữa trôi qua. Giờ đây sau một năm im hơi lặn tiếng, tự dưng Ngọc lại hiện hồn trở về đây báo oán đòi mạng. Ký ức vừa trôi qua hoàn toàn, bây giờ cường đất trở về vít thực tại. mà mắt ra thì Thế Ngọc là một con quỷ hồn với hình hải nhảy nhụa. Những màng thịt bị xoay nhuyễn nay đã dần dần kết nối lại với nhau. Ngọc trở lại nguyên giảng với hình hài Ban đầu vừa khóc vừa nhìn Cường mà nói Cường sao anh ác quá vậy Sao anh không nghĩ tới chút tình nghĩa Vợ chồng chung chăn gối Mà đành đoạn lòng nào mà nỡ xuống tay giết em Đã vậy còn trần sát của em Ra bỏ vào trong máy xay Cho ngàn lưỡi dao ba em Ra thành từng ngàn mạnh Em đau đớn lắm anh biết không Trần sát của em đã bị lũ cá riêng bương đớp sạch Đến một nấm bộ hoang để nghỉ ngơi Em cũng chẳng có trong mình Ở dưới mương lành lẽo lắm anh Sao anh lại bạc bẽo với em quá vậy Tại sao Cường đồ giọng nói ngày càng mạnh hơn Kèm theo đó là từng cố đánh Công với uy lực hơn đánh trực diện Vào người của Cường Hắn ta trúng đòn bị tối sầm mặt mũi Nhưng vẫn cố gắng Công với ông anh bỏ dậy mà lại lục văn xin Anh xin em mà ngọc Xin em anh về tình dưng nghĩ cũ Mà than tội cho anh Anh biết tội của anh rồi Anh hứa sẽ sửa sai mà Anh sẽ xây lại mộ cho em, đốt cho em thật nhiều vàng mã, cống cho em thật nhiều đồ ăn ngon em thích. Còn mời thầy về tới tụng kinh siêu độ cho em sớm được đầu thai làm người. Chỉ cần em làm ơn, làm ơn tha cho anh. Vợ giấc lời thì Ngọc đã nắm cổ áo của Cường lên rồi ném mạnh ra một góc. Thân sắc của Cường vào vỏ vách tường gần đó khiến cho bức vách bị lún đi một khoảng. Ngọc lên giọng nói. Lúc mày giết tao cô nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng không? Lúc mày pam tao cho cá ăn Mày có nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng không? Lúc mày ở bên con đi oanh Lúc mày ân ái mặn nồng với nhau Mày còn nghĩ về cảm giác của mẹ con tao không? Rồi cũng con mũi hành hại chính thức con ruột của mày Hàng ngày vô cùng độc ác Mày có thèm nghĩ đến không? Sao bây giờ lúc cần kể cái chết Mày lại bắt đầu mỏng ra một cái trái tim Biết nói đến tình nghĩa vợ chồng Mày còn muốn dùng vật chất để mua chuộc tao sao? Đừng có mà nằm mơ. Hôm nay nhất quyết mày phải chết. Dương đưa tay lên tung bộ móng dài sập ra, kề sát trước mặt của hai kẻ giàn phù dầm vụ. Chầm ngồi bên này cũng vỗ tay hoàn hồ mà cổ vũ. Đúng rồi mẹ ơi, giết, giết đi. Ngầm dương móng vót lên cao đỉnh toan đánh xuống một đòn thật mạnh nhằm kết liễu hai mạng người. Nhưng chưa kịp tung đòn đánh xuống Thì tiếng gà gáy đã vang lên Ngọc bị tiếng gà gáy làm cho đinh tay những ốc Biết chẳng thể ở lại lâu Ngọc liền thu vút lại Rồi bỏ đi không quên trả ngược lại câu nói Hôm nay không giết được tụi mày Ngày mai tao lại tới Hãy chở đấy Còn trận sau khi tiếng gà gáy Thì cũng toàn thân giật giật Hai ba cái dưỡng ngất xỉu Cường vọng anh cũng khó hiểu Giao giác đưa mắt nhìn nhau Đoạn sau như đã nắm đường vấn đề Cả hai đều hoàn hồn trở lại Và cũng nghiệm ra được vài điều Cường vượt vứt tay của oanh vừa nói Còn trầm Cứ mỗi lần mẹ nó tới thì nó hoàn toàn thay đổi Nó cũng nói được bình thường Với lại cả hai tuổi nó đều sợ tiếng gà gáy Bây giờ anh đã hiểu rồi Oanh cũng nói theo Nói trong sáng nay em với anh Sẽ phải đi tìm thầy xin bùa Hoặc là nhờ ông ấy chấn hồn Luôn con ngọc lại Thì tụi mình mới còn cơ mày sống sót. Thế còn con Trâm? Oanh suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu sáng mình xin được bùa chấn hồn với hộ thân rồi, thì cũng không cần đuổi con Trâm đi sớm. Em thấy phần đất phía sau hè nhà mình cũng không có chủ, cũng không thuộc đất nhà mình. Anh cứ dừng cho nó cây láng rồi đuổi nó ra đó. Làm như vậy anh cũng không mang tiếng ác bỏ con, nên em cũng né được cái miệng đời rồi rủa là gì gà con Trâm. Nghe những gì anh nói cũng có vẻ hợp lý cho nên cường quyết định nghe theo Mới hơn 6 giờ sáng thì hai vợ chồng đã dậy vội đi kiếm thể pháp về để nhờ chuyện Làn lội lên tầng sóng trên Cuối cùng cũng có một ông thầy cao tệ ấn chịu giúp Lão ta thấy hai vợ chồng đứng ở bên ngoài thì liền cất giọng rõ to Anh ơi, ai ở ngoài thì hãy mau vào đây Tính mạng của hai người chắc chắn chỉ còn trong sớm tối Cường và Oanh mừng như bắt đường vàng vội vàng nhanh chóng vào đặt lễ kèm theo một số tiền trước mặt của lão thầy. Lão ta nhìn thấy chỉ vút vải mặt cầm dầu đún vún rồi cười mà bảo. Khá quai nhỉ suốt cuộc là hai người cần ta làm gì? Thế lão Oanh và Cường một mảnh đem toàn bộ sự việc đấu đuôi kỳ đại tất cả cho ông thầy Pháp nghe. Từ chuyện Cường ngoại tình cho đến chuyện hắn giết vợ rồi có đứa con bị thiếu năng tật nguyện. Ông thầy Pháp nghe vừa gần gù bảo. Con bé châm mà anh kể vốn nó chẳng bị quỷ nhập gì cả, chỉ là mẹ nó cho nó chút quỷ khí, để cho nó có thể tạm thời có khả năng nhận thức và có thể nói chuyện được bình thường. Mẹ nó đi thì quỷ khí tự nhiên mất đi, còn tính mạng của hai người mới đáng phải quan tâm. Không khéo đêm này còn nước quỷ đó lại đến sách hồn hai người đi bây giờ. Cả hai nghe thấy thì phát sợ liền lắp bắp thư. Dạ thưa thầy, Có cách nào trấn hồn con quỷ đó để cứu được bọn con không ạ Bọn con còn trẻ không muốn chết như vậy. Thầy giúp chúng con, cho dù tốn bao tiền chúng con cũng không nề hà. Chỉ mong thầy rộng lòng giúp đỡ. Trước thái độ này nỉ van xin đến mức tội nghiệp cùng với số tiền lớn được đặt trên bàn, khiến cho gã thầy Pháp tà đạo kia chẳng thể kìm lòng. Hắn vừa vội đống tiền vàng lễ gom vào trong tay áo dùy bảo. Đã đến đây rồi hắn chẳng phải không ra tay giúp người. Thế được gọi chuyện này cứ để ta Bây giờ hai người đưa ta tới nhà Thử xem như thế nào Để ta còn biết đường đặt bùa cho đúng Oanh và Cường mừng như bắt đường vàng Vội vàng vâng giả Rồi dẫn đường đi ngay Về đến nhà gã thầy Pháp nhìn Quanh một lượt rồi bảo Nhà này phong thủy không đến nỗi tệ Nhưng ngặt nỗi lại có một điểm hung sát chết người Chỉ cần phong ấn chỗ này lại Thì sẽ không sao Hai người có thể kê cao gối mà ngủ Là chỗ nào vậy thầy Ở sau nhà là cái chỗ mà anh giết vợ cũ của mình đó. Tiếng nói của tên đạo sĩ hơi to làm cho Cường có phần rén sợ người xung quanh nghe thấy. Cường nhảy mắt ra hiệu làm dấu im lặng. Ông thể pháp hiểu ý cho nên chỉ lặng lặng theo Cường đi ra sàn nhà. Đến đoàn cái máy xe tìn được đặt ở gần rãnh mương thoát nước. Lão ta mới chỉ tay mà nói. Hôm đó cậu đang hành sự ở chỗ này phải không? Cường gật đầu vâng dạ. Tên đạo sĩ vứt tròm dâu rồi nói Ứng đâu xoan lạ quỷ ở ngay trong nhà chứ đâu Ngay đây thôi Hòn phách của nó vẫn còn đang bám trong cái máy này Oanh đến thắc mắc Thưa thầy chính trong cái máy xay thịt này sao? Đúng vậy Do bị cái máy này băm vầm thành vạn mảnh Cho nên oán ký chất trầm Hòn phách không thể nào phân tán Bao nhiêu phần oán niệm kinh như vậy dồn cảm vào đây Bây giờ chỉ cần ta yểm vào đây một đạo bùa bắt quái Và đợi sau 49 ngày thì hồn phách của con nước quỷ này sẽ tự tiêu tan. Khi đó nó chẳng còn hiện diện ở trên đời này. Hai con người có thể tuyệt đối an toàn. Ánh mắt của Cường bỗng nhiên phát lên một tiếng hy vọng rằng hắn ta tiếp tục hỏi ngay. Thế còn con châm bị câm thì sao? Thì tùy anh chỉ giải quyết chứ sao, nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, lại còn bị thiểu năng thì chẳng thể nào đã muối đe dọa cho hai người. Thôi nói chuyện như vậy đủ rồi. Màu tránh đi để cho ta còn thi pháp. Cả hai vội vàng lùi ra đằng sau, đứng đó chăm chú nhìn quan sát từng nhất cử nhất động của ông thầy Pháp đang ra tay cứu mạng mình. Hắn ta phất đạo bảo ra một hướng tay lấy ra từ tay này, một tờ giấy hình chữ nhật màu vàng, rồi còn lấy ra thêm một cây bút bằng chu sa gỗ, được chấm sẵn mực đỏ. Hắn vẽ lia lia vào tờ giấy màu vàng những hình thù đầy kỳ lạ, Những ký từ phụ văn khó hiểu vừa vẽ, miệng của hắn ta liên tục lầm nhầm pháp chú không ngừng. Đoạn chừng được khoảng gần 2 phút thì khi lá bùa cũng đã được họa xong, thì hắn ta cũng điểm mạnh một chỉ pháp vào trong một góc của chiếc máy xay, rồi dán lá bùa vào đó. Lá bùa vừa dán xong thì đã phát lên một cách dữ rồi, cháy mất đi hoàn toàn. Phần tàn cho vừa cháy đột nhiên hẳn sâu vào trong lòng khung sắt của chiếc máy xay in hẳn trên hình lá bùa giấy, Cả hai bất giác đều vỗ tay tán thường và cũng không quên thút ra một câu khen. Thần kỳ, qua thân là thần kỳ. Tên đạo sĩ cũng dường dường tự đắc. Chuyện này chỉ là vặt vãnh không đáng để khen. Coi như là mọi chuyện cũng đã cáo thành rồi. Tối nay con quỷ dữ đó không thể về quấy rối được hai người. Cứ an tâm gây cào gối mà ngủ. Hai vợ chồng vội vàng quỳ xuống cảm ơn dối giết còn không quên bồi dưỡng thêm cho lão ấy một cây vàng. Lát ta cầm vàng rồi vui vẻ ra về. Còn bản thân của đội ác phu độc phụ đó cũng cảm thấy đừng phần nào an tâm và bứt lo lắng hơn. Suốt đêm đó cả ngày thức trắng để chờ xem động tĩnh. Vừa hồi hồng vừa lo sợ không biết đêm nay ngầm có hiện hồn về để đòi mạng không. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng vẫn không có gì. Cả hai vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Phải đến khi mà tiếng gà gáy đầu canh kết lên nhìn ra bên ngoài nắng chạy Thì thấy con Trâm chẳng có động tính gì Cả hai mới yên tâm thực sự Và dám lèo lên giường đi ngồi Cái như thế trong 10 ngày liền Chẳng có chuyện gì xảy ra Còn trầm cũng từ đó đến nay chẳng nói thêm câu nào nữa Mọi chuyện về cơ bản Cậu đã có thể xem là xuân sẻ Chỉ cần chờ đợi đến đúng 49 ngày Thì mọi thứ sẽ chính thức kết thúc Nhưng không Có thể nói rằng tấm bi kịch đầy ngang trái Mà ông trời đã răng ra Vẫn còn chưa kết thúc Từ ngày con Trâm chuyển sang cây lán trại ở phần đất hoang sau nhà. Ngày hai bữa oanh hoặc Cường đem thức ăn ra cho để ở góc vườn. Nó sẽ tựa lấy đồ ăn rồi cuối cùng là rửa sạch chén đĩa rồi đặt lại y chang chữ cũ. Cứ như vậy ngày dần trôi qua, chắc do buồn chán cho nên dạo này nó thường ra ngoài bờ mương nhổ vài cái hoa quỳnh rồi đem về chồng xung quanh cái lán trại của mình. Hàng ngày nó chăm sóc tưới tiêu những bông hoa này rất kỹ. Để nỗi mà cơm nó có thể quên ăn, nhưng chuyện tín nước cho hoa quỳnh là chuyện trong đầu nó luôn ghi nhớ. Rồi tới một hôm, khi mà nó đang say giấc ngủ, thì bỗng nhiên một cái đầu người ẩn đâu bay vào trong lán chải của nó. Cái đầu có tiếng gọi âm thanh thân thuộc đến lạ thường. Châm dụ đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng vẫn có thể lắng nghe. Con ơi, mẹ lạnh quá, mẹ nóng quá con ơi. Trâm từ từ ngồi dậy nhìn chích đồng người đang lưu lửng trên không trung, còn ai khác nữa ngoài chính mẹ của nó. Nó nhìn thấy linh hồn của mẹ chỉ còn mỗi cái đầu mà hai dòng nước mắt đã chảy ra lúc nào không biết. Nó muốn gạo nên thật to, nhưng vì nó bị câm cho nên chẳng tiền nào gạo được. Cố gắng với lấy cái đầu của mẹ mình, ngầm cũng hạ xuống để cho con được ôm đi mình. Cái ôm giữa âm dương cách biệt dường như chẳng thể nào ngăn cản được tình mẫu tử thiêng liêng đã vượt qua mọi dính hàn của hai miền thế giới. Hai hồn ma như là đồng điệu với nhau, có thể cảm nhận và hiểu được nhau muốn nói gì mà chẳng cần phải cất tiếng. trầm vừa ôm mẹ của nó, thầm thầm nó cũng vừa không vừa tự hỏi. Mẹ ơi, suốt cả năm đây mẹ đi đâu vậy? Sao bây giờ mẹ thành ra như vậy? Là ai đã hại mẹ ra nông nỗi này? Ngọc cũng suốt mướt tỷ tê Con ơi Mẹ bị chính ba con giết hại Rồi ba con chặt mẹ ra thành từng cốc Bỏ vào máy xảy nhuyễn Ném mẹ ra ngoài bương Thân giác của mẹ cứ mặc tình Thật dòng nước trôi đi Phần nhiều là bị cá ẩn hết Còn lại ít chút da thịt Thì bị mắc vào hai bên bờ Thấm vào bên trong đất mọc Đến những cây hoa quỳnh như vậy Không biết đông trời xuôi kiến thế nào Con đã đem cây hoa Con linh hồn của mẹ về chồng Để bây giờ mẹ con ta mới được gặp nhau. Con à, mẹ nhớ con nhiều lắm. Châm nghe lời của mẹ nói thì cũng rộng lòng đong như cắt. Bây giờ nó đã hiểu ra mọi chuyện. Vốn trước kia thì nói được cũng chỉ là mẹ của nó mượn xác cho một phách nhập vào rủi giả giọng, chỉ để hù dọa cường võ oanh. Chứ vốn từ trước đến nay thì nó chẳng biết làm gì cả. Thậm chí nó còn từng nghĩ đến rằng Việc mẹ nó bỏ trốn theo người đàn ông khác là có thật Bây giờ đây nhìn thấy mẹ như vậy Mà trong lòng của nó không khỏi xót xa Ngọc liền nói thầm Linh hồn của mẹ phần lớn bị giam giữ Trong cái máy xay thịt kia Tên thầy pháp tạ ác đó Đã sử dụng bùa chú để chấn niệm mẹ Đúng 49 ngày nữa Thì mẹ sắp phải trốn khỏi nơi siêu tàn ác này Mẹ con mình có thể gặp lại nhau Trong một vài ngày tới Châm khóc lên rồi nói Mẹ ơi, con không muốn mẹ hồn phi phách tán. Làm thế nào để con có thể cứu được mẹ bây giờ? Không có cách nào khác đâu con ạ còn không thể nào phát được thứ bùa đó đâu. Con còn nhỏ lắm với lại còn bị câm không nói được. Đến chứ còn không biết thì làm sao con có thể cứu được mẹ. Chúng ta hãy cố gắng ở bên nhau trong những ngày tháng cuối đời còn lại. Thế là hai mẹ con vừa khóc vừa tâm sự với nhau. Cho đến khi gần sáng, đến tiếng gà gáy đầu tiên thì Ngọc phải quay về cái hoa quỳnh để chú ẩn. Thế là mặt trời lên một ngày mới lại bắt đầu, chậm cố gắng chăm sóc thật kỹ hơn ràn hoa giấy quỳnh của mình. Hơn nữa trong đó còn các bông hoa mà mẹ nó đang chú ẩn. Nó biết cứ đứng nửa đêm canh 3-12 giờ, hàng loạt những hoa quỳnh sẽ nở, và lúc đó sẽ là lúc hai mẹ con có thể gặp nhau. Thời gian dần trôi qua cũng đã 36 ngày kể từ khi linh hồn của Ngọc bị yểm Bùa và chồng của Cường Oanh ngày càng sống với nhau vui vẻ và hạnh phúc hơn. mà họ vốn chẳng thèm đếm xìa gì đến Trâm bởi vì chỉ đều đàn hai bữa ăn, mang dài những món cơm canh và canh cằn cho Trâm ăn lấy sức để qua ngày. Lòng thì tù hận trong lòng Trâm dành cho cha của nó và người đàn bà độc ít kia ngày càng lớn Nhiều lúc mà nó chỉ muốn cầm dao sung lên đâm chết cả hai, nhưng vốn hiểu được sức mạnh của mình chẳng thể làm được chuyện đó. Nó vừa buồn vừa giận lại vừa trách cho bản thân của mình yếu ướt bất tài, không thể nắm lên hồn bất cứ chuyện gì. Chỉ chuyện nói là mới tiết chuyện trả thù cho bố mẹ. Nếu như ai đó có nói một điều ước thì nó cũng chỉ ước rằng mình có đủ năng lực để giải thoát cho mẹ khỏi đạo bùa đang chấn điểm mẹ mình trong cái máy xay kia. Có dù sức lực để giết chết mộ gì nghè xấu xa và người chất độc ác. Để không những trả thù cho mẹ mà còn cho bản thân của mình nữa. Nếu làm được điều đó thì cho dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì và bằng bất cứ giá nào, nó cũng không dám ngần ngại mà trao đổi. Bởi trong lòng của nó bây giờ có mối hận thù và hận thù mà thôi. Đêm hôm đó đã quá mùi 2 giờ khuya mà Hoa Quỳnh vẫn còn chưa nở. Mẹ nó hôm nay không thích làm cho nó cảm thấy buồn. Nằm chẳng trong đời mái, đời mái cuối cùng thì nó ở bên ngoài. Có một đống lửa màu xanh da trời tiến vào bên trong cải láng của nó. Đống lửa xanh đó nhìn và hỏi. Có phải là người đang muốn trả thù cho mẹ mình không? Ông là ai? Tại sao biết chuyện tôi và mẹ thôi? Người không cần biết là là ai. Chỉ cần biết là ta đang ở bên mảnh đất hoang vô chủ này suốt nhiều năm. Cũng không có cái chuyện gì làm cho khuây khóa. Mấy hôm nay ta nghe là mẹ ngươi cùng ngươi nói chuyện. Cho nên hôm nay ta muốn đến đây để giúp ngươi, cứu mẹ của mình và trả thù những kẻ đã gieo cho ngươi và mẹ ngươi đau khổ. Ngươi thấy thế nào? Nghe được những lời này, mắt của Trâm như là sáng cả lên. Hình như nơi tìm thấy được phải là một tiên hy vọng ở nơi quý đừng hầm. Nó vội vàng đắp lại ngay vì sợ kẹo đống lửa xanh kia sẽ bày điểm mất. Muốn, tôi muốn cứu mẹ, muốn trả thù cho cha và mẹ tôi, và trả thù cả người đàn bà xấu xí kia nữa. Giọng nói đó, cười lên khanh khách rồi lại tiếp tục. Khá lắm, đúng là đứa con gái có hiếu. Thế được rồi ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, để cho ngươi có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Nhưng mà cũng chẳng có cái gì cho không nhau dễ dàng như vậy. Ta cũng có thể có một điều kiện muốn trao đổi, là điều kiện giếng mau nói đi. Tức là sau khi ngươi cứu được mẹ ngươi, cùng với mẹ ngươi báo được thù thì ngươi phải có bán linh hồn cho ta. Nà cái khách làm nha hoàn ở bên cạnh ta suốt đời được không? Trầm thắc mắc ngài thưa hỏi, nha hoàn là gì? Thì là chân tay phụ dịch, là những công việc mà hàng ngày ngươi làm ở đây đó. Nghe thấy điều kiện như vậy, Cống dễ dàng với nó vì việc quét tước dọn dèm cánh nước chè củi đối với nó bây giờ đã quá quen thuộc. Cho nên cũng chẳng phải sợ hay là sợ khổ hơn nữa. Thế vậy cho nên nó liền đồng ý rồi nói. Như vậy thì dễ thôi tôi đồng ý với ông. Chỉ cần ông chịu giúp tôi, cho tôi sức mạnh để cứu mẹ và trả thù họ thì việc gì tôi cũng hứa. Được, thế như vậy là dao kẹo đã chốt. Người hãy nằm xuống để chuẩn bị đón nhận nguồn sức mạnh của ta đi. Trâm nằm ngay ngắn trên giường đống lửa xanh đó liên tục truyền sức mạnh vào bên trong người của nó Trâm cảm thấy trong cơ thể của mình đang nhớ có một cái thứ gì đó khác lạ. Cảm giác này thật là khó tả thành lời. Nó khoan khoái dễ chịu. Mỗi lúc sau thì lại cảm thấy nóng rực toàn thân. Nguồn năng lượng đó cứ như là điện mà truyền vào. Dần dần nó cảm thấy mình đang sở hữu một nguồn sức mạnh to lớn Thứ mà từ trước đến nay dù khao khát Cũng chẳng thể nào có thể nói được tầm 5 phút trôi qua Thì quá trình chuyển giao sức mạnh Cũng đã kết thúc Trong người của Trâm bây giờ Sức mạnh đã chảy khắp cơ thể Và dâng lên cuộn cuộn Nó dần dần ngồi dậy đưa đôi mắt mệt mỏi Chuyển sang màu xanh như ngọc bích Và chính thức bây giờ Nó đã khôi phục lại tâm trí Của một đứa bé 10 tuổi Dĩ nhiên là bây giờ đây Nó cũng đang nói được trôi chảy bình thường Đúng lửa bí ẩn đó nhìn Trâm mà cười hài lòng. Hắn hướng về phía đống ván gỗ xếp chi tiết ngoài kia mà nói. Bây giờ ngươi đánh thử vào đống ván gỗ đó xem, coi thử có khác gì với trước đây không? Trâm liền đáp. Được rồi để tôi làm thử. Tiến lại gần chỗ đống ván gỗ, trầm đưa tay lên nhẹ vũ xuống. Chỉ nghe tiếng bụp nhẹ, vút chốc chẳng có điều gì xảy ra. Đống ván vẫn nằm in ở đó, nhưng mà chỉ độ tầm 10 phút sau thì đã có thay đổi. Bọn chúng tự tử bay lên rồi gãy thành từng mảnh nhỏ. Chầm đưa tay lên nhìn rồi ngẩn ngơ nói Đây là sức mạnh của tôi sao? Đúng vậy, tự giờ ngươi sẽ là người như thế này. Bây giờ ngươi đã có thể đi cứu mẹ của mình và trả thù tất cả những kẻ đã gây hại cho ngươi. Ngọn lửa xanh đó bay thẳng ra khỏi cái lán trại. Chầm cũng vội vàng chạy theo. Ngọn lửa nhanh chóng gặp xuống một gó đất nhô cao Bên trong giống như một ngôi mộ đã bị bỏ hoang từ lâu. Trâm tính lại gần cách đưa bàn tay nhẹ nhàng nâng niu lít bông hoa có chút linh hồn của mẹ. Linh lượng từ tay của Trâm làm ra cho đó hoa, nhưng chỉ tiếp thêm sức sống. Nó trở nên trắng tinh giữa màn tim âm u, chỉ còn heo hắt được một chút ánh sáng của ánh trăng. Trầm áp sát mặt của mình vào bông hoa quỳnh rồi nói khẽ, Mẹ ơi đợi con! Con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con của mình Những gì xấu xa nhất Sẽ được trả lại cho những kẻ Độc bất nhân Nét xong châm nở một nụ cười vui vẻ Nhưng cũng đầy bí ẩn Rồi vào ngay trong lánh trại Trời sáng châm nằm dậy Và tưới hoa như mọi ngày Có điều là hôm nay đã khác hơn Nó vui tươi hơn, cười nhiều hơn Trên mặt cũng hiện lên Rõ nét chờ đợi Cho mặt điểm buồn xuống Điểm này cũng chính là lúc nó sẽ nhắm đến mục tiêu đầu tiên, đó chính là cái máy sai thiền có yểm bùa nhốt giữ linh hồn của mẹ nó. Lai hoài đến trưa thì oanh cũng mang cơm ra cho châm, à ta đặt giỏ cơm mà giết nến đất rồi nói vọng to. Cái con thiểu năng bị câm kia, mau đem chén bát ra đây mà lấy đồ ăn vào này, đứng là cái đồ vô tích sự, đủ đợi 49 ngày ta sẽ tống cổ mày ra ngoài đường cho mày làm ăn xin. Trâm lờ lờ bước xa, nó tiến lại các cả mẹn đựng cơm rồi xách vào, đôi mắt trước đầy tù hận như muốn ăn tươi nuốt sống ả ta. Anh biết như vậy nhưng mà lại càng khinh thường hơn, thế Trâm hôm nay có vẻ gì đó hơi khác hàng ngày, nhưng ai chẳng thèm quan tâm. Để lúc châm đổi thức ăn thì ả ta quẩn ký vào đầu của Trâm một cái rồi cười lên thích thú. Trâm chỉ lặng im nhịn nhục chẳng nói gì, cứ lặng lặng đem cơm đi vào trong làng Bởi vì nó cũng thừa biết được rằng những ngày vui sắp tới của gặp vợ chồng ác đó chẳng còn dài được. Tới đây sẽ chính là lúc hai con ác thú đó phải trả giá cho tất cả những gì mà chúng đã gây ra. mà trời dần chuyển mình về phía Tây cũng chính là lúc bóng tối đã bắt đầu ngửi trị. Ở trong lán, Trâm vừa kiểm tra lại túi bùa, vừa mài lên một cái đục cho thật sắc, thật nhọn. Chẳng biết chúng đấy cái này ở đâu ra. Nhưng chắc chắn những thứ đó phải có tác dụng trong một viên nào đó. Đêm đó cũng chính là lúc con bép châm bị bắt hành động. Nó cầm lấy cái bùa và cây đục tiến lại, sát chiếc máy xay thịt nọ. Đà bùa được dắt khắp nơi trong chiếc máy, dường như là ở nơi đây cũng biết được rằng nó sắp chuyển sang nguy hiểm. Liền bắn ra ngay một loạt những tiền đạo quang để đề phòng vòng thủ cho bản thân. Đạo hoàng bắn chúng người của Trâm vài cái nhưng nó chẳng mảy may ngây hấn gì cả. Cứ như vậy nó tiến một mảnh đến chỗ cây máy dùng tay hất mảnh mấy đạo bùa quăng sang một bên. chầm nhận miệng cười rồi nói rất khẽ. Kẻ đầu tiên phải chết chính là tên thể pháp tham làm đó. Rất lời nó đe cái đụng vào thắng lá bùa rồi dùng búa mà đóng xuống thật mạnh. Cơ mỗi cố đóng như vậy là lá bùa lại bị xóa đi một chút. Ở bên nhà gã thầy Pháp không biết làm sao Cứ sang một lần châm vung bùa đóng mạnh xuống vào cái đục Là liền có một lỗ xuất hiện Trên người của gã Cơ thể của gã bây giờ Cứ nghe từng tiếng bụt bụp Lão đầu đớn đã ngất ẩm Nên quần quải lăn lộn trên nền nhà Máu cứ như vậy từ từ Những chỗ bị đâm thùng mà tuôn ra không ngừng Hắn ta cố gắng Bừng biết bớt lại những cái lỗ chỉ chết Khắp người nhưng chỉ biết Thều thảo và lời sắp chết Là kẻ nào đã phá bùa của ta Hắn vừa nói dứt lời Thì gục xuống dưới nền đất mà chết Xung quanh hắn là máu Nội tạng cứ lẫn vào nhau trông rất kinh sợ Phía bên này Trâm cũng đang tiếp tục đầm nhấn nhát cuối cùng Từng gấn lèn càng phát ra nhiều mỗi khi cái búa vàng xuống Làm văng đồng cả không gian Thanh vắng trong đêm Cường vọng anh lúc này đang mơ màng Thì lại bị tiếng kêu đó đánh thức Oanh kéo tay của Cường lại rồi bảo Anh ơi Hình như có trộm, nó vào trộm nhà mình rồi đấy. Anh cầm cây đi xem thử nó lấy gì không? cần bật giày cầm cái cây rồi đáp. Rồi anh đi ngay đây. Em nằm ở đây giết bắt đừng có ra khỏi giường nha. Đóng cửa phòng lại. Khi nào có tiếng gó cửa của anh thì mới được mở ra rõ chưa? Em biết rồi anh đi cẩn thận. Cường tiến ra khỏi phòng đi về sau nhà lần theo thứ âm thanh phát ra. hắn gión rén từng bước. Tưởng bước nhẹ nhàng ghé sát vào cánh cửa mở mắt ra. Thì chẳng phải có chỗ mà đó chính là châm đang cầm cây búa gõ chẳng chăn vào cây đục nhằm phá hủy lá bùa được khắc trong cái máy xay thịt. Lần này Cường nhìn thấy châm có vẻ quái dị, đôi mắt nó xanh lẻ tay nồi đầy gân xanh, môi đèn già tím giống như là một con quỷ, môi của nó liên tục bấp máy đếm từng tiếng rất nhỏ. 48, 49, 50... Khu đậm thứ 50 nó ráng bú thật mạnh để có thể gọt đi cái phần cuối cùng của lá bùa vẫn còn hiện trên đó. Xong việc nó thả bùa vào đục xuống đất. Nó chắp tay bắt ấn rồi bắn ra một đòn thật mạnh vào cái máy xay thịt. Cái máy này đột nhiên quay dữ rồi rồi chẳng ai cắm điện cho nó. Tở trong máy đột nhiên chảy ra một đống thịt nhảy nhộ màu xanh. Đống thịt tự động kết nối lại và dần hiện lên một hình hài hoàn chỉnh. trầm cười âm lạnh và nói Mừng mẹ đã trở về Mẹ à Bây giờ mẹ muốn gặp người quen không Ngọc nhìn con vội vàng ôm Trâm Đấy con nâu yếm Bây giờ Cường đã quá bất ngờ Không ngờ rằng con Trâm lại có thể tự giải thoát cho mẹ của nó được Lần này chắc nó đã bị quỷ nhập nữa rồi Ngọc liền xoa mái tóc của Trâm rồi nói Con yêu Bà con, con đang trốn hai mẹ con mình, mình. Còn mau gọi ba con, con, con ra đây Trâm vui vẻ nghe lời của mẹ bảo Toàn thân của nó đứng yên bất động cái đầu quay 180 độ ra sau lưng Nhìn thẳng vào chú Cường đang đứng nói mấp máy Bà ơi, bà ra đây còn thấy ba rồi Cúc hà, mẹ cũng đang muốn gặp ba này Tiếng gọi của nó lanh lành vừa xa xăm Cường đứng nấp nhưng cơ hồ vẫn không vững trước cảnh tượng kinh dị Một con quỷ người đang đứng cạnh một con quỷ thật Cường cố co giò bỏ chạy vì hắn biết Nếu không nhanh chần thì chút nữa đây thôi, mạng của hắn võ anh sẽ không còn. Ngọc vận lực đạo một cái búa từ dưới đất bay lươi lưỡng trên không trung, vừa tung đòn vừa đánh tới chỗ của Cường Ngọc vừa nói, Sao gặp cái vợ cũ cùng con gái mà bỏ chạy thế kia, sao anh không ở lại đây để chúng mình đoàn tụ gia đình? Một một phát cây búa đã bày vút tới chúng ngay càng chân của Cường, tiếng xương gãy răng rác còn kêu lên rất rõ, Hắn ta đào đớn quá liền thích lên một tiếng rồi ngác quỷ xuống dưới nền. Ở bên đó hai mẹ con của Ngọc Trâm liền tiến lại gần. Cường vẫn cố gắng lít từng chút một cố gắng tránh thật xa hai con quỷ. Giờ biết là giờ đây màn sống của hắn coi như được định đoạt. Ngọc đã đến đứng trước mặt của Cường. Cô xòe bàn tay làm nhờ máu me của mình. Đôi chỗ còn bị cháy xém ra cho Cường xem rồi nói. Mày làm ác đáng lý ra phải trả nghiệp từ đâu? Còn cố đi ngực lẽ trời kêu thẳng thể pháp chấn bùa xam nhốt hồn phách của tao. Bùa của nó hàng đêm lúc nào cũng thiếu đốt tao, khiến cho toàn thân của tao thường tích lỗ chỗ. Nếu không có con gái cứu xa, chắc chắn chỉ cần 5-7 bữa nữa thôi, tao bị ngọn lửa đó thiếu chết. Cường sao mày độc ác như vậy? Vừa thét ngọc vừa tung móng vút đâm thẳng vào đùi của hắn, cả năm ngón tay đã cắm sâu vào da thịt. Hắn kêu gạo điên đau đớn Còn Ngọc thì chưa Hà dạ nói Mày cũng biết đau sao Nhưng mới như thế đã thấm thoát gì So với tàu cửa chứ Ngọc không rút tay ra Mà ngược lại còn kéo mạnh từ trên đồi xuống dưới chân Nằm móng vuốt giống như là Năm nữ giàu bé lướt thật nhẹ Một đường từ trên xuống cứ đứt luôn cả xương trong vút chốc cả cái chân bên trái của Cường Không khác gì một trái dưa leo Bị người ta bổ dọc chia thành năm cả Thịt đi đường thịt xương đi đường xương, tuyệt đối không lẫn chút tạp chất nào của nhau. Cường đau quá cơ hội ngất liệm đi, muốn chết đi mà chết không được. Ngọm nắm lấy cổ chồng cũ và nói, Khi xưa mày giết tao, giờ mới cho tao vào máy xay xay nguyễn. Giờ đây tao trả thù mày y chang như vậy, nhưng mà tao sẽ xay mày lúc mày còn sống để cho máy thấm đường cách cảm giác bị bản tình chung quanh thay xẻ thịt. Nó đầu đến đến mức độ nào. Mở máy lên đi. Vâng, thưa mẹ. Châm đáp gọn gàng rồi đi lại chỗ ổ cắm để cắm điện và khởi động máy. Tiếng máy xay thịt chạy ủ ủ Ken kết, làm cho cường xây xầm cầm mặt mày Hai tay buồn ruồn chẳng còn chút sức lực để kháng cự. Ngọng kéo lề hắn trên nền nhà từ chỗ cửa đến gần máy say Hắn chỉ còn biết cầu xin và nói những lời cuối cùng trong vô vọng. Đừng mà, đừng mà Ngọc Anh xin em. Hãy cho anh chiếc toàn thây. Đừng đem anh xoay nhiễn ra anh xin em. gì cơ, xin được chiếc toàn thây. Mày không xứng, ta phải mâm vào mày ra, đem cho các anh ta mới hạ giả. Xem nào, say từ dưới lên trên đi, cái đầu sẽ vào máy xây cuối cùng để cho mày có thể hưởng thụ trọn vẹn cảm giác. Sẽ vui lắm đấy. Trâm đã mở sẵn một cái phần Cái đầu máy để cho Ngọc bế cưỡng lên Rồi đút hai cái chân của hắn vào trước Ngọc cứ như vậy mà làm Vừa mới chẳng ngày cái chân của Cường vào máy xay Lấy rào của máy đã bầm nát sạch Hắn ta giống nên cực kỳ thống khổ Tiếng giống đó làm cho oanh nép trong buồn ngủ Phải giật mình dón rén ra xem Chẳng mình đang gặp phải chuyện gì Đập vào mắt của A là Ngọc và Trâm Đang nhét Cường vào cái máy xay thịt Ngọc nhìn thôi mà tỏ ra yêu mến rồi chỉ tay vào đống thịt xay của Cường từ máy tuôn ra mà nói Anh yêu à nhìn đây, đống sản phẩm của anh đấy, có thích không? Để sáng mai em dùng đống thịt này làm nem chua và nem nướng cúng cho anh ăn nhé Nào để em in say thích nào Thế rồi Ngọc này tiếp tục dùng lực ấn cái đầu của Cường vào Bây giờ đến phần mình của Cường tiếp tục được xoay nhuyễn, ở góc độ này Cường còn như là có thể nhìn thấy những lưỡi rào đang băm vầm cơ thể của mình ra trực tiếp và cũng có thể nhìn thấy chính thịt của mình sau khi băm nhuyễn đang từ trong ống chảy ra và rước xuống bờ mương giận nước từng tảng một. Cứ như thế ngọc đẩy cho đến khi toàn bộ phần thân của Cường đều bị băm nhuyễn hết, chỉ còn lại một cái đầu. Ngọc xanh cái đầu của Cường lên, Hàn vẫn còn chướp chướp mắt vài ba cái rồi mới hoàn toàn chết hẳn. Hai mẹ con của Ngọc Trâm cười phán lên một cách điên dài. Đoạn sau thì Ngọc xách cái đầu của Cường ném mạnh về phía ông đang nấp mà hét to. Còn mày nữa, con tiểu tam khi bước ra đây. Ra đây rồi ta sẽ xây nguyện mày giống như cái cách mà ta đã làm với thằng chồng bội bạc kia vậy ra đây. cái đầu của Cường lan lông đốc đến chỗ của oanh, ta nhìn thấy mà kinh hãi. Vội chạy ngay vào trong phòng Quá cửa lại mà cố thủ Ở bên này châm mỉm cười Rồi nói với mẹ Phần mẹ đã xong Còn đàn bà đưa tiền này, này thì hãy để, để cho con Con Tôi muốn chính tay còn giết chết đó Thế là hai mẹ con Cùng nắm tay nhau tiến đến phòng ngủ Châm đưa tay lên gõ cửa Ba lần Ở bên ngoài còn có thể nghe được tiếng khóc của oanh Vì quá sợ Oanh định mở cửa sổ leo ra ngoài chạy trốn Nhưng chỉ vừa mới mở cửa xa Đã thấy Ngọc đứng xứng cả đó Ngọc vừa cười vừa bảo Mày muốn chạy hả? Đừng hòng Sắp tới lượt của mày rồi nhanh lên Rồi còn được gặp thằng Cường Phía bên này Châm cứ đi đồng cửa Tiếng đồng cửa ngày một càng nhanh Càng mạnh càng gấp áp dồn dập hơn Từng chiếc đầm chăn chắt Bùm bụp cứ như vậy vang lên Oanh thất thần mà hét lớn Thưa người tránh xa tôi xa Mà cút hết đi Châm đặt một cái thật mạnh vào cánh cửa Cái chân của nó xuyên quan tấm ván gỗ Làm thùng một lỗ to Cứ liên tục như vậy vài lần chẳng mấy chốc Cánh cửa vòng đã bị nó đá cho tàn nát Châm bước vào bằng cái lỗ đó Nó xứng sở trước mặt của anh mà bảo Nào bây giờ đánh tôi đi Đánh đi Cứ đánh như thường ngày bà vẫn hành hành hạ tôi Sao bây giờ bà này câm như hến vậy Sao bây giờ bà nhát gàn thế Trâm vừa nói vừa cầm cái roi mây Được tụ bằng âm khí quất vào Người oanh liền lịa Từng tiếng tách tách nghe rất sướng tai Oanh đào đớn lằn qua lằn lại Né roi mà gào khóc van xin châm thì càng đánh càng hăng bao nhiều nơi út nặn bực tức Đầu đớn đã dồn nè suốt hơn một năm nay Cứ như vậy được tuôn ra Xối xả Dùng những đòn roi này để chút xả Giang hết những út ức của lòng mình Như đã chịu hết nổi Oanh nằm im đó mà chịu trận Mặc tình cho Trâm muốn đánh bao nhiêu thì đánh Muốn làm gì thì làm Ngọc ở bên ngoài nhìn thấy chị nhẹ nhàng nhắc nhở con Kìa con, sao con lại đánh gì như vậy Mẹ đã dặn kỹ con rồi Phải biết tôn trọng lễ phép người lớn biết chưa Trầm điện đáp Dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ Con xin lỗi dì ghẻ Hai tiếng dì ghẻ mấy cây độc làm sao trầm vứt dòi xuống dưới đất rồi nói Đánh như vậy hoài đứa bà ấy chết sớm Thì sao không được Thế thì hời cho bà ấy quá con còn chơi chưa đã mà Bà hay bắt tôi gánh nước trẻ cùi Làm những việc nặng nhọc Vậy hôm nay tôi cho bà biết Thế nào là nặng nhọc nhé Xếp lời châm mở toan kính cửa ra Nó ra sau nhà khi ngọn Cấy mặt gỗ lớn đặt thẳng lên người cổ oanh Sau khi tấm ván đè cho tức ngực có thở trầm thấy vậy liền nói Sao vậy Mới nhiều đó chịu không nổi hả? Không sao để tôi tăng thêm sức nặng cho bà. Thế là chấm lấy thêm một cái bàn 4 năm cái ghế lần lượt đặt lên thành chồng, nó còn vác cả cái tủ gỗ trong nhà rồi vứt lên trên cùng. Ở dưới oanh càng ngày càng cảm thấy khó thở, lồng ngực như là muốn ép cho bẹp dí, vẫn đấn lên người mỗi ngày càng nặng. Muốn nói cũng chẳng tìm nào nói được. Lúc Trâm ném cái tủ gỗ nặng hơn 200 cân lên trên cùng thì cũng là lúc anh bị vỡ lồng ngực vỡ tim. Toàn thân xương cốt đều gãy ra mà chít. Từng tiếng xương gãy răng rắc khổ khăn phát lên làm cho Ngọc và Trâm đều cảm thấy sùng sướng trong người. Trâm nhìn xuống dưới đã thấy oanh bị đè chết từ lâu mà đã chảy ra tấm ướt hết giường và chảy dần xuống tận nơi nào. Như chưa hạ giả, trầm phóng lên trình cao đứng trên cái tủ mà nhuốn xuống ép thật mạnh vừa nhuốn nó vừa hết Ai cho bà chết? Tại sao bà đại chết? Tôi chưa hạ ra bà sống lại cho tôi. Châm chỉ mới nhún vai vài ba cái mà toàn bộ đồ đạc được chồng lên nãy giờ đã bị đẹp bẹp dí cả. Sức nặng được chuyển toàn bộ xuống dưới và dĩ nhiên không ngoài mong đợi. Cả thân xác cổ anh bây giờ bị bẹp đến nỗi dẹp lép chẳng khác nào một cái bánh tráng thịt người. Ờ cũng là hậu quả của việc cướp chồng người khác mà hành hạ tàn nhẫn trẻ em Sau khi trả thù xong, hai mẹ con rắt tay nhau rời khỏi nhà. Diệng trầm thì nhớ về lời hứa với đống lửa xanh hôm trước. Nó rắt mẹ đến trước gò đất nhô cao, giống hình của muốn ngôi mộ rồi gọi. Ông ơi, ông đâu rồi? Màu giờ đây tôi trả thù xong, bây giờ tôi đến để thực hiện lời hứa. Trong giây phút từ dưới đất lại hiện lên một đống lửa xanh bay lửa đựng. Lần này đống lửa đó biến thành hình dạng của một con người. Trước mặt hai mẹ con đã một người đàn ông tuổi cũng chẳng 40. Ông ta nhìn Trâm cười tươi rồi nói Đã giải quyết xong tất cả sao con gái. trầm cũng cười theo ngại ngồng đáp Sao ông lại gọi tôi là con gái? Tôi đã cứu mẹ và trả thù xong hết rồi. Bây giờ tôi đến đây để thực hiện lời hứa làm nhà hoàn cho ông. Càng ông và ông đều bật cười thành tiếng người đàn ông ấy bảo Nhà hoàn cái gì mà nhà hoàn? Hôm đó ta chỉ nói vậy để thử lòng con thôi. Chứ từ lúc mà con đem phần hồn phách của mẹ con về đây, thì lúc nào ta chẳng chăm sóc cho bà ấy. Ta và mẹ con đất cùng hứa là sẽ sống bên nhau. Con thường nghĩ xem, bây giờ mẹ con là vợ ta, thì con sẽ là con gái của ta chứ sao lại là nhà hoàn cho được. Trong bất ngờ ngơ ngắt nhìn mẹ, mẹ nó tùm tìm cười không nói lời nào chỉ biết cuối đầu ngưỡng đỏ mặt. Chầm như hiểu ra vấn đề mình bị lừa Nó hoàng hốt khóc to nắm đi tay của mẹ Con không chịu Mẹ đi lấy chồng rồi mẹ bỏ con sống với ai Con không muốn sao mẹ đâu không muốn Ngọc Khẽ vuốt mái tóc còn nhiều rồi bảo Thì con có muốn theo mẹ và dược không Theo mẹ là phải chết đấy Không có sống được đâu Châm liền quyệt nhanh nước mắt nước mũi rồi đáp Theo con theo mẹ Mẹ mất rồi con không biết sống với ai Con không muốn mình làm trẻ mồ côi đâu, sức mạnh mà con có cũng không phải của con. Mất đó rồi con sẽ trở thành một đứa trẻ bị câm ngây thơ khởi dại. còn không muốn sống một cuộc đời bất hạnh như vậy con theo. Nhưng mà con còn... Ngạo Chị mới nói được đến đó thì châm đất tự dùng tay vỗ mạnh điên chán của mình tự sát. Nó ngã ngỡ ra đằng sau trước sự chứng kiến của hai âm hồn. 8 năm giây sau ở trong sắc của nó xuất ra một linh hồn bé bỏng lần này Trâm ôm chầm mẹ rồi cười nói rồi đó còn cũng chết rồi bây giờ mẹ không đuổi con đi được nữa đâu Dường nè Dường nhớ yêu thương mẹ con nha con hứa làm con gái hoàn của Dường cả đời người đến ông đó bật cười lên sẵn khoái rồi bé Trâm lên vai của mình mà nói có đứa con nào lại tiêu chồng của mẹ nó là Dường bao giờ chứ Gọi Còn, là ba coi con. Châm cười tít mắt rồi nói. Ba ba ba. Từng tiếng bà thánh thất giòn tan nên là đang khuấy động mặt đêm âm u và tiếng mịch. Cả ba cùng bật cười sàng quái. Họ nắm tay của nhau đi tìm nơi chốn riêng để gây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Một gia đình đầy máu và nước mắt vừa mất đi thì lại có một gia đình nhỏ hạnh phúc mới được hình thành. Họ đi để bỏ lại đau khổ, sự tham làm ích kỳ hèn mọn đi để bỏ lại ngôi nhà mảnh đất xảy ra quá nhiều chuyện đau thương bất nảnh với chính bản thân của mình. Thế còn lại duy nhất sau tất cả mọi điều đen tối và u ám vừa qua lại là những bông hoa quỳnh trắng mút và thơm ngát mà trầm đã cất công vun trầm. Hôm nay nó lại nở rất đẹp và rực rỡ phát sáng giữa màn đêm. Cánh hoa tươi cũng như muốn chúc mừng cho những con người khốn khổ đã tìm thấy nhau và cũng chính cánh hoa ấy rất là điểm nhấn tươi đẹp. Sau cuối, cho bức tranh vốn đắt đầy đau thương và thấm mùi ảm đạm. Bồng hoa quỳnh ngày tàn đêm nở, tình chúng mình đầu vỡ đuôi tan, trách ai sống bạc phũ phàng, thường ai chịu cảnh trái ngang kiếp này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.